Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 52 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 306, tương ly biệt, trong lúc nhất thời tiểu trong lâu không khí trở nên có vài phần đông lạnh cùng xấu hổ dậy lên ca thư tuấn lạnh lùng biểu cảm đã trở nên xanh mét. Hoàng hậu tuy rằng biết vâng lời đứng lại ẩn ẩn để lộ ra một loại không chịu thoái nhượng cuột cường. Ninh đàm đứng ở cửa khẩu, nghe được hoàng hậu trong lời nói cũng đi theo quay đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái thản nhiên cúi mâu làm cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Ca thư hàn nhíu nhíu mày trầm giọng nói, hoàng tẩu, ngươi nói gì vậy? Chớ để nhường tây Việt đế cùng mộc gặp nhau nở nụ cười. Ca thư hàn thật sự là có chút đau đầu, hắn vốn là không tốt cho xử lý trường hợp như vậy, càng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ đột nhiên nói ra loại lời nói này. Tuy rằng cùng ninh đàm tương giao cũng không thâm, nhưng là đến cùng nhận thức hơn 10 năm, ca thư hàn tự nhận vẫn là có chút thức nhân nhãn lực ninh đàm nhìn như ôn hòa kỳ thực tính tình cao ngạo tuyệt đối không phải hoàng tẩu theo như lời cái loại này nhân. Mấy ngày nay chuyện ca thư hàn cho dù không biết toàn bộ nhưng cũng biết nói cái thất tám phần tiêu đình sự tình hoàng huynh làm đích xác thực có chút không phúc hậu, nhưng là hoàng tẩu cũng không nên bởi vậy đem lửa giận phát ở vô tội người trên người. Mộc Thanh Y đám người cũng có chút xấu hổ, vừa rồi không đi thành, lúc này ngược lại là không tiện mở miệng nói muốn đi rồi. Dung Cần tự nhiên là không để ý xem ai chê cười, nhưng là Mộc Thanh Y lại thực tại là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hảo sau một lúc lâu, Ca thư Tuấn mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, nói Hoàng hậu muốn xử lý như thế nào? Tiêu Hoàng hậu thản nhiên nói Ninh Đàm bị thương nặng, ra phi tự nhiên không thể không phạt. Cái này muốn xem, bệ hạ nhận vì Ninh Đàm là cái gì thân phận? Hoàng hậu bình tĩnh nhìn ca thư hàn, xinh đẹp dung nhan thượng không có chút biểu cảm. Nếu ninh đàm là bệ hạ thần tử như vậy, dĩ hạ phạm thượng này tội phải chết. Nếu, ninh đàm là bệ hạ trong công nhân tự nhiên là khác làm biệt luận. Ca thư tuấn sắc mặt xanh mét âm thanh lạnh lùng nói, nếu chấm cũng không tuyển đâu. Tiêu hoàng hậu trầm giọng nói, như vậy nô tỳ chỉ có thể trình lên trung cung thiên biểu, lấy chính công chúng gió kỳ. Lời vừa nói ra, ở đây nhân đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Trung cung tiên biểu vừa ra, mặc dù là hoàng đế cũng không thể đủ thủy ý phản bác nhưng là nếu tiêu hoàng hậu vì việc này thế ra trung cung tiên biểu trong lời nói, ca thiếu tuấn mặt có thể nói chi quang về nhà. Tiêu hoàng hậu nói ra nói như vậy, khả xem như thật sự cùng hoàng đế xé rách mặt. Chính là đang ngồi tất cả mọi người có chút không rõ tiêu hoàng hậu xưa nay đoan trang rộng lượng, hiền lành khoan dung có tất yếu gần là vì tiêu đình tử liền cùng hoàng đế xé rách mặt sao. Dù sao tiêu đình đã chết nhưng là đại hoàng tử cùng hoàng hậu chính mình lại còn sống Người làm càn, ca thư tuấn giận tím mặt Hoàng hậu cười lạnh nói Chỉ cần bệ hạ một ngày không có phế đi bàn cung bản cung liền một ngày vẫn là bác hán hoàng hậu Chẳng lẽ còn không thể hành xử hoàng hậu quyền lợi Ca thư tuấn lấy lại bình tĩnh Đến cùng còn có vài phần lý trí chưa cùng hoàng hậu tranh cãi ở Mỹ đứng lên Chính là lạnh lùng quét hoàng hậu liếc mắt một cái Nói mặc ngôn người đi về trước Còn có Tây Việt Đế cùng Mộc Tướng, Mộc Thanh Y tự nhiên hận không thể mau chút rời đi, lập tức tiếp lời nói, bổn tướng thân thể có chút không khỏe trước cùng bệ hạ ra ngoài dạo dạo. Ca Thư Tuấn gật gật đầu, nhìn về phía Ca Thư Hàn nói, mười một đệ, ngươi cùng Tây Việt Đế cùng Mộc Tướng đi ra ngoài đi. Ca Thư Hàn cũng biết nhà mình Hoàng Huynh muốn xử lý Hoàng hậu sự tình, có chút lo lắng nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái gật gật đầu cùng Mộc Thanh Y đám người đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, Mộc Thanh Y mới vừa rồi quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tiểu lâu ẩn ẩn thở dài. Thanh thanh chỗ nào không thoải mái sao? Dung Cẩn lo lắng hỏi. Mộc Thanh Y mỉm cười lắc lắc đầu thở dài nói, lúc trước nghe nói bác hán hoàng cùng hoàng hậu cũng là cử án tề mi. Không nghĩ tới, Dung Cẩn lơ đánh, ca thư tuấn cùng tiêu ra sớm muộn gì là muốn trở mặt sớm một ngày trễ một ngày mà thôi. Mọi người tề loát loát nhìn về phía Dung Cần, Dung Cần nhướng mày nói chẳng lẽ không đúng sao. Trừ phi ca thư tuấn tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử, nếu không. Đáng tiếc ca thư tuấn rõ ràng không có quyết định này, bằng không mấy năm nay chèn ép tiêu gia công phu không phải ủng phí sao. Tiêu gia nay xem là không là gì cả trừ bỏ một cái tiêu gia lão ra từ cùng tiêu đình bên ngoài dường như không có gì nhân tài, nhưng là vô luận như thế nào tiêu gia cũng là bác hán đại tộc, hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Riêng về dưới quan hệ rắc rối khó gỡ không thua gì một cái thế gia danh môn, này vẫn là ca thư tuấn nhiều năm như vậy chèn ép hạ kết quả, nếu không trong lời nói tiêu gia chỉ sợ cũng sẽ không là nay này tiêu gia. Ca thư tuấn đã muốn thu thập Bắc Hán thế gia tự nhiên sẽ không ở lo lắng đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho cùng cùng này đó thế gia liên lụy quá sâu Hoàng tử. Nếu không hắn tân tân khổ khổ vài thập niên, một khi băng hà sở hữu công phu toàn bộ phần trăm, bắc hán thế ra lại một lần nữa cuột khởi kia còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng làm. Tây Việt đế quả nhiên ánh mắt độc đáo. Ninh đàm thản nhiên cười nói. Ca thư hàn cũng đi theo nhíu nhíu mày thừa dài, hoàng huynh ý tưởng hắn minh bạch cũng lý giải chính là đang ở này cục chung luôn làm cho người ta cảm thấy vài phần bất đắc dĩ cùng mỏi mệt nhìn về phía dung cần nói tây việt đế ở phương diện này nhưng là làm cho người ta hâm mộ tây việt thế gia bị dung mộ trời giáng đè ép hai mươi mấy năm dung cần thượng vị sau lại giết sát bỡn cật biếm trên cơ bản cũng không ra hồn hơn nữa tây việt khoa cử chế độ kiện toàn so với bắc hán quyền lợi cơ hồ đều bị thế gia cầm giữ dung cần ngày tốt qua nhiều lắm Dung cửu công tử cười tủm tỉm ôm lấy một thanh y, đắc ý phi phàm nói: đây là tự nhiên. Bắc hán hoàng thích trong lời nói cũng có thể học học chậm a phương tiện thực. Nga, ca thư hàn nhíu mày nhìn về phía Dung Cần, Dung Cần nghe răng cười âm chắc chắc nói: không nghe lời toàn bộ giết, không phải xong rồi sao? Mọi người im lặng. Dung cửu công tử này không phải ở bang ca thư tuấn tìm cách mà là muốn buộc Bắc hán thế gia cùng tạo phản đi. Tại hạ đi trước cáo từ Tây Việt Đế, Mộc Tướng chỉ sợ không có cơ hội thay hai vị tiễn đưa, như vậy cáo biệt. Đi đến trong ngự hoa viên, Ninh Đàm xoay người hướng tới hai người chắp tay, thản nhiên nói. Cho dù vừa mới đã trải qua như vậy nan kham, Ninh Đàm Tuấn Nhã trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không quan tâm hơn thua bình thản. Mộc Thanh Y gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Ninh Tiên Sinh, bảo trọng. Cáo từ... Xem ninh đàm xoay người phải tay áo bỏ đi, mộc thanh y thản nhiên thở dài Ninh đàm người như vậy, vốn nên thanh phong lãng nguyệt thản nhiên tự tại du lịch cùng danh Sơn Đại Xuyên trong lúc đó, nay lại vây ở Bắc Hán trong cung bị nhân lên án cũng là tội gì Nhìn đến mộc thanh y nhíu mi ca thư hàn nghĩ nghĩ trầm giọng nói, mộc tướng không cần hiểu lầm, ninh tiên sinh cùng Hoàng Huynh Thuyệt không có Mộc thanh y đảm cười nói, liệt vương đa tâm, bổn tướng tất nhiên là tin tưởng ninh thiên sinh tễ nguyệt phong cảnh trong sạch không tì vết. Chính là, quý quốc bệ hạ như vậy dùng người. Khó trách thế nhân đều phải cảm thán một câu. Mưu sĩ làm khó, ninh đảm ở ca thư tuấn trong tay không chỉ là mưu sĩ, phụ tạ ám kỳ có lẽ ẩn ẩn lại cân phong bị cảnh giác đối thủ, lo lắng cũng không nhẫn bỏ qua bằng hữu Cho nên ca thư tuấn chặt đất ninh đàm sở hữu đường lui, tương giao hơn 10 năm, thường trụ bắc hán thâm cung, ninh đàm thanh danh, danh khí quyền thế cái gì đều không có chỉ sợ liền ngay cả phản bội cũng là không có khả năng. Làm dung cần mưu sĩ sẽ bị mệt chết tức chết, làm ca thư tuấn mưu sĩ tâm phúc cũng tuyệt đối là muốn bị hắn hố tử. Ca thư hàn ngẩn ra, nhưng cũng là sau một lúc lâu vô ngôn. Vĩnh ra quận chúa nhìn ninh đàm biến mất phương hướng yên lặng không nói gì cũng không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối yến hội, Hoàng hậu quả nhiên không có tham gia ca thư tuấn cũng không có nhắc tới Hoàng hậu như thế nào, dường như buổi chiều sự tình căn bản không có phát sinh qua bình thường. Bình tĩnh vô ba hưởng dụng qua tiệc tối, dùng cần đám người đứng dậy cáo từ ra cung đi. Sáng sớm hôm sau, trong cung liền truyền ra tin tức ra phi bi thống tĩnh an hầu tin người chết, thần chí thất thường bị biếm lãnh cung. Có thể đoán được qua không được bao lâu, trong lãnh cung chỉ sợ nên truyền đến ra phi hương tiêu ngọc vẫn tin thức. Hoàng hậu nhưng là luôn luôn không có truyền đến cái gì tin tức bất quá ca thư tuấn đại khái cũng sẽ không ở bọn họ còn tại Bắc Hán thời điểm xử lý hoàng hậu sự tình. Sư quán lý, Mộc Thanh Y nhíu mày xem đứng ở một bên hoài dương công chúa, có chút nghi hoặc sườn thủ nhìn về phía dung cẩn. dung cẩn nhíu mày nhìn mạc vấn tình cùng hàn hỏi thiên. Mạc vấn tình nhíu mày trong tay chỉ bạc run lên, bay nhanh bỏ lên hoài dương công chúa cổ tay. Thôi một lát mạch mạc vấn tình gật gật đầu nói, hiện tại là có thể bắt đầu. Bất quá, bất quá sau nguyên khí đại thương là khẳng định. Nguyên bản Hoài Dương công chúa thân thể luôn luôn so với Mộc Thanh Y hảo cho nên mấy ngày nay tới giờ luôn luôn là Hoài Dương công chúa ở thay Mộc Thanh Y chia sẻ không khỏe. Nhưng là nay Hoài Dương công chúa thân thể càng ngày càng yếu, nếu không xử lý sẽ liên lụy Thanh Y. Thanh Thanh không có việc gì, chỉ cần không liên lụy đến Thanh Thanh, dùng cần mới không cần cái gì bất quá.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 Ngụy Vô Kỵ dựa vào ghế dựa tay vịn, đạm cười nói, Hoài Dương công chúa không cần lo lắng, có hàn tiền bối cùng đừng cốc chủ ở, rất nhanh sẽ giải quyết. Hoài Dương công chúa cũng không hoàn toàn tín nhiệm trước mắt những người này, nhưng là nàng cũng biết chính mình không có cây khác biện pháp. Chỉ có thể trần chờ hỏi thật sự, không có việc gì, Ngụy Vô Kỵ hiền lành mỉm cười nói tuyệt đối sẽ không tai nạn chết người. Công chúa hẳn là đã nhận ra mấy ngày nay thân thể của ngươi càng ngày càng kém, nếu là lại tha đi xuống. Sự tình phía sau lưu cho Hoài Dương công chúa chính mình tưởng tượng là có thể Hoài Dương công chúa nhớ tới mấy ngày nay khó chịu Thậm chí có đôi khi còn có thể vô duyên vô cớ mê man đi qua Không khỏi đánh cái dùng mình Hảo, ta tin tưởng các ngươi Dùng cần vừa lòng điểm đầu, nói mang nàng đi xuống chuẩn bị đi Hoài Dương công chúa bị nhân dẫn theo đi xuống Đông phương húc có chút nghi hoặc nói Hoài Dương công chúa như vậy trọng yếu sao Khó được nhìn đến này ba vị như vậy lại đây tân chấn an nhân a Ngụy công tử ôn hòa cười nói, đây là tự nhiên, loại chuyện này. Hoài dương công chúa khẳng chủ động phối hợp tự nhiên là rất tốt một ít. Thật sự không có vấn đề gì, đứa nhỏ đại khái không bảo đảm đi. Ngụy vô kỵ có chút không xác định nhìn về phía hàn hỏi thiên cùng mạc vấn tình, hắn cũng không phải đại phu. Lão đầu nhi níu chặt tròm dâu nói, này sao, đồng mệnh cổ là nhất tồn hại câu tồn hại trước dùng dược mê hoặc này nha đầu trong thân thể cổ trùng ở sát một khác chỉ. Khẳng định hơi chút có chút tổn thương. Trực tiếp theo mộc tướng bên này. Mê dược đối thân thể thương tổn đại vẫn là độc dược. Lão đầu nhi trợn trừng mắt nói. Huống chi, vạn nhất một lần giết không chết đâu. Tiền bối thiết thường quả nhiên chu toàn. Đông phương công tử bội phục ngũ thể đầu. Hai người chung đồng mệnh cổ, nhưng là tiếp xúc gặp thời hậu đối với hai người mà nói cũng là cách biệt một trời. Mộc thanh y chính là ngủ một giấc mà thôi, mà hoài dương công chúa cũng là đau chết đi sống lại. Không phải bởi vì giải độc thời gian quá dài, Mạc Vấn Tình cùng lão đầu như tự mình xứng dược tuyệt đối cam đoan thuốc đến bệnh trừ, nhưng là có thể ở trong nháy mắt độc chết đồng mệnh cổ dược cho dù độc bất tử Hoài Dương công chúa cũng cũng đủ ép buộc nàng nửa chết nửa sống. Như vậy một phen ép buộc, không cần phải nói Hoài Dương công chúa trong bụng đứa nhỏ tự nhiên là không hề nghi ngờ sinh non, chính là Hoài Dương công chúa chính mình, đời này chỉ sợ cũng có hơn phân nửa thời gian chỉ có thể nằm ở trên giường. Nhưng là tốt xấu. Vẫn là nhặt trở về một cái mệnh So với này không hay ho Tây Việt hoàng tử hoàng tôn mà nói Hoài Dương công chúa đã trải qua nhiều việc như vậy Còn có thể còn sống trở lại Tây Việt đã xem như vận khí thập phần không sai Mộc thanh y tỉnh lại liền nhìn đến Dung Cần đang ngồi ở bên giường ánh mắt Chớp cũng không chớp nhìn chính mình Dung Cần, Thanh Thanh, người tỉnh Dung Cần đỡ nàng đứng lên, đem nàng thật cẩn thận lâu nhập trong lòng Có chỗ nào không thoải mái sao? Mộc thanh y lắc đầu nói ta ngủ bao lâu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 Hơn nữa loại này sốt ruột còn không có thể nhường Thanh Thanh phát hiện nay sự tình cuối cùng giải quyết dung cửu công từ chỉ cảm thấy thật dài tặng khẩu khí Lâu dài tới nay tối tăm dung nhan cũng dãn ra mở vài phần ân không có việc gì, chúng ta khi nào thì trở về Thanh Thanh cũng tưởng ra sao Dung Cần nhẹ giọng cười nói, Thanh Thanh lại tu dưỡng hai ngày, chúng ta ba ngày sau liền khởi hành trở về Hảo, tựa vào Dung Cần trong lòng Mộc thanh y cười nhẹ chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say. cúi đầu xem lại một lần nữa lâm vào ngủ say thiên hạ, dùng cửu công tử nhíu nhíu mày. Thanh thanh gần nhất thực yêu ngủ a, thật sự không thành vấn đề sao? Có mang thai yêu ngủ tính vấn đề gì? Lão đầu nhi không biết theo chỗ nào truyền ra đến, tức giận nói có rảnh lo lắng nàng còn không bằng ngẫm lại chính ngươi phải hỏi đề đi. Cả ngày mờ to một đôi hồng nhãn tinh, không biết nhân còn tưởng rằng ngươi được bệnh đau mắt đâu. Ai cho người đi vào? Dung cẩn sẵn giọng ánh mắt bắn về phía lão đầu nhi trầm giọng nói. Lão đầu nhi lắc lắc đầu liên tục thở dài. Không lương tâm số tiểu tử, lão phu đây là vì ai lo lắng, vì ai việc a? Hiện tại nhà đầu kia không có việc gì, thừa dịp hắn ngủ mau ra đây nhường lão phu lại tố một lần, về sau liền sẽ không có việc. Dung cẩn cười lạnh, không cần phải người quan tâm, bản công tử hào thật sự. Lão đầu nhi nhi hoặc nhìn nhìn dung cẩn đột nhiên tiến lên cầm trụ dung cẩn đắc thủ cổ tay giò xét thám tuyết trắng mày cũng đi theo nhíu lại Kỳ quái làm sao có thể xem mạch tượng quả thật là không có gì vấn đề cảm giác nhưng là Nhìn nhìn lại dung cẩn đỏ sầm đôi mắt cùng bất thường vẻ mặt hoàn toàn không giống như là tốt lắm bộ dáng sao Dung cẩn không kiên nhẫn vung ra lão đầu nhi Không có việc gì liền đi ra ngoài Lão đầu nhi lắc đầu mang theo vẻ mặt hoang mang đi ra ngoài Chờ ở bên ngoài Ngụy Vô Kỵ đám người xem hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Nếu mày nói, "Tiền bối, thế nào?" Lão Đầu Nhi phiền não gãi đầu đem sự tình nói một lần. Ngụy Vô Kỵ nói, "Nói như vậy, dung cần không có việc gì." Như vậy ánh mắt hắn. Lão Đầu Nhi vẫy vẫy tay, người coi hắn như được bệnh đau mắt đi. "Ta, lão phu nghĩ tới chúng ta cảm thấy hắn không có biến hóa, kia khẳng định là vì kia tiểu tử bản tính chính là như thế bất hảo." Về sau ở hắn thuộc hạ đương sai nhân muốn tới cực xui. ngụy vô kỵ nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến, trầm ngâm sau một lúc lâu mới vừa rồi thở dài nói quên đi thân thể không có việc gì thì tốt rồi. Tính cách loại chuyện này thực không phải người bình thường có thể tả hữu được. Đừng cốc chủ, người thấy thế nào? Mạc vấn tình thản nhiên nói, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Ba ngày sau, dung cẩn đoàn người rốt cục khởi hành chuẩn bị phản hồi Tây Việt. Khoảng cách lần trước Mộc Thanh Y rời đi Tây Việt thế nhưng đã sắp một năm thời gian. Này một năm chuyện đã xảy ra cũng thực tại là không ít hoa quốc diệt tự không cần phải nói. Bắc Hán này một hàng cũng là thu hoạch trải qua rất nhiều. Ca Thư Tuấn cũng không có tự mình tiến đến đưa tiễn mà là phái Ca Thư Hàn đến đưa tiễn. Đưa bọn họ đoàn người đưa đến ngoài thành mấy lý chỗ Ca Thư Tuấn mới vừa rồi lạc ở dây cương. Liệt Vương Điện Hạ dừng bước. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười chắp tay nói. Ca thư Hàn trầm mặc gật gật đầu, nhìn thoáng qua đứng ở dung cẩn bên người Mộc Thanh Y trầm giọng nói, "Bảo trọng." Mộc Thanh Y khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Liệt Vương điện hạ bảo trọng." "Thanh Y, Vĩnh Gia quận chúa có chút không tha nhìn Mộc Thanh Y." Mộc Thanh Y cười nhẹ, trong lòng cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ, cùng tiếc núi. Vĩnh Gia quận chúa có lẽ không rõ, nhưng là bọn họ còn có Ca thư Hàn lại trong lòng biết rõ ràng, tiếp theo gặp mặt song phương chỉ sợ chính là thật là địch nhân rồi. "Quận chúa, bảo trọng." Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Vĩnh Gia quận chúa nặng nề mà gật đầu, đứng ở ca thư hàn bên người ửng đỏ khóe mắt. Dùng Cẩn nhíu mày, thản nhiên nói, "Chúng ta đi rồi, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại?" "Chờ một chút, Mộc tướng xin dừng bước." Phía sau truyền đến một trận rồn dập gọi, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cưỡi ngựa thanh âm bay nhanh chạy vội mà đến. Mộc Thanh Y nghi hoặc xem theo trên lưng ngựa nhảy xuống nhân, là một cái hoàn toàn xa lạ nhân Mộc Thanh Y cũng không thừa nhận thức. Người tới trong tay nâng một cái khéo léo đàn hồ gỗ đi đến Mộc Thanh Y bên người nói, Ninh Tiên Sinh nói quen biết một hồi cũng là có duyên, vật ấy đưa cho Mộc Tướng tán gẫu làm kỷ niệm. Mong rằng Mộc Tướng không cần ghét bỏ. Bên cạnh hoắc thù tiến lên tiếp nhận hòm, không giấu vết kiểm tra rồi một phen mới vừa rồi đưa đến Mộc Thanh Y trong tay. Mộc Thanh Y mở ra vừa thấy bên trong cũng là một cái từ ngọc tiêu, nào nào liền khép lại hòm lại cười nói, thỉnh truyền cáo Ninh Tiên Sinh, đa tạ đem tặng. Không dám tiểu nhân cáo từ. Người tới tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sạch sẽ lưu loát xoay người lên ngựa cáo từ. Liệt vương, quận chúa, bảo trọng. Lại một lần nữa hướng ca thư hàn cùng vĩnh ra quận chúa cáo biệt mộc thanh y xoay người đi lên phía sau xe ngựa. Bảo trọng, xem đội ngũ chậm rãi về phía trước bước vào, lưu lại hai người tương đối ảm đạm. 11 ca, vĩnh ra quận chúa có chút lo lắng nhìn nhà mình đường huynh. Ca Thư Hàn cười nhẹ, nâng tay nhu nhu vĩnh ra quận chúa đỉnh đầu cười nói, chúng ta trở về đi. Hảo, trên xe ngựa Mộc Thanh Y thưởng thức trong tay từ Ngọc Tiêu như có đăng chiêu. Dùng cửu công tử ngồi ở một bên, có chút keo kiệt nói, Thanh Thanh liền như vậy thích này chỉ tiêu sao. Thanh Thanh thích quay đầu ta bang Thanh Thanh làm rất tốt. Mộc Thanh Y cười nhẹ, Ngọc Thủ nhẹ vỗ về từ Ngọc Tiêu vĩ bộ có khắc một cây lối viết thảo đàm tử, nhẹ giọng nói ta có lẽ biết ninh tiên sinh lai lịch. ân Ninh đàm có cái gì lai lịch, dùng cần nhíu mày có chút tò mò nói. Mộc thanh y lắc lắc đầu, đạm cười không nói. Thanh thanh, thanh thanh, nói với ta đi, Phật viết không thể nói. chương 307, khác họ huynh đệ, trở lại Tây Việt hoàng thành thời điểm đã là 3 tháng sơ. Mộc thanh y dù sao có thai trong người không thể chạy đi, vì thế đoàn người chậm gì gì đi tới ở biên quan lại lưu lại một ít ngày. Một đường đi tới thế nhưng đi rồi hơn một tháng mới trở lại Tây Việt hoàng thành. Tuy rằng cũng không có tại đây tòa Hoàng Thành Trung đãi qua quá dài thời gian, nhưng là lại một lần nữa trở lại nơi này Mộc Thanh Y vẫn là nhịn không được cảm thấy vài phần sung sướng cùng thoải mái. Vô luận như thế nào, nơi này mới là nhà nàng. Xuất trinh bên ngoài Hoàng đế bệ hà cùng Mộc Tướng song song trở về, Hoàng Thành Trung quyền quý nhóm cũng nhịn không được sôi trào hừng hực. Mới đầu Dung Cẩn đang cơ thời điểm thưởng thật không có bao nhiêu nhân xem trọng hắn, nhưng đa số bất quá là khuất phục cho hắn vũ lực uy hiếp thôi. Về phương diện khác Tây Việt Hoàng thất con cháu từ từ tù tù, duy nhất còn nắm giữ thực quyền Dung Tuyên không biết vì sao thế nhưng đối này so với chính mình nhỏ nhất hơn phân nửa nhi đệ đệ trung thành và tận tâm đi lên chiều thần nhóm tự nhiên cũng liền không uổng cái kia kính nhi ép buộc. Nhưng là này đã hơn một năm xuống dưới, lại thực tại nhường không ít người ngã xuống căm. Mặc dù Dung cần đăng cơ không đến hai năm liền đầy đủ có tháng cũng không ở hoàng thành toàn bộ Tây Việt chính vụ lại vẫn như cũ là có điều không lộn xộn. Càng không cần nói năm trước hoàng đế bệ hạ ngang nhiên xuất binh tiêu diệt hoa quốc, chiếm cư hoa quốc hơn phân nửa cái bèo tốt tươi hảo địa phương, chiếm cư hoa quốc hoàng thành. Như vậy hành động vĩ đại, chính là phía trước tây Việt hơn mười đại hoàng đế cũng không có làm được mà một cái vừa mới nhược quán đăng cơ trẻ tuổi hoàng đế lại dễ dàng hoàn thành, muốn không phục đều không được. Tuy rằng, ngay từ đầu hoàng đế bệ hạ xuất binh lý do. Có như vậy vài phần không tốt nói rõ. cung nghênh bệ hạ hồi kinh. Tây Việt hoàng cung cửa, Dung Tuyên mang theo nhất đống lớn Tây Việt triều thần cung kính chờ nghênh đón người nào đó đại giá. Xe ngựa vững vàng dừng lại, Dung cẩn theo bên trong nhảy xuống, quay đầu đưa tay thân hướng trong xe ngựa mặt. Thanh Thanh cẩn thận một chút nhi. Mộc thanh y đắp Dung cẩn tay bị hắn bế xuống dưới, hai chân vừa mới rơi xuống đất liền nhìn về phía Dung Tuyên đám người nhìn phía chính mình tò mò đôi mắt. Lại nhất cuối đầu, này đã có năm hơn tháng mau mang bầu sáu tháng, một thanh y thân hình vốn liền gầy yếu tinh tế tự nhiên là xem giành mạch. Vẫn là dung tuyên trước hết phục hồi tinh thần lại, mỉm cười chắp tay nói chúc mừng bệ hạ, chúc mừng mộc tướng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng mộc tướng, triều thần nhóm cũng đi theo cùng kêu lên chúc mừng, chính là trong lòng là cái gì tư vị cũng chỉ có chính mình tài năng đã biết. Trở lại chính mình địa bàn, Dung Cần hiển nhiên là tâm tình thập phần không sai, vông tay lên nói, miễn, đều tan tác đi, nên làm gì làm gì đi. Hoàng đế bệ hạ thập phần thiết thực cái gì phô trương cái gì nghi thức hoàn toàn cũng không trọng yếu, trực tiếp liền mở miệng đuổi người. Trở lại hàm trương cung, Dung Cần liền trước đem một thanh y đuổi về tầm điện nghỉ ngơi sau đó mới xoay người hồi ngự thư phòng gặp Dung Tuyên đám người. Dung Tuyên đám người sớm đã ở trong ngự thư phòng chờ. Nhìn đến Dung Cần tiến vào vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, Dung Cần vẫy vẫy tay nói, đều ngồi đi. Đa tạ bệ hạ, Dung Tuyên cung kính tạ qua. Mấy ngày này Dung Cần cùng Mộc Thanh Y cũng không ở, Dung Tuyên trên cơ bản tương đương là ở làm việc giám quốc quyền lợi. Quyền lợi tuy rằng không nhỏ, nhưng là nếu khiến cho Dung Cần ngờ vực kia mới thật là mất nhiều hơn được. Nếu phía trước Dung Tuyên còn có chẳng sợ một thiên bán lũ hoài nghi do dự trong lời nói, trải qua này một năm thời gian cũng đã hoàn toàn từ bỏ. Tuy rằng thừa nhận chính mình không bằng một cái so với chính mình con còn nhỏ đệ đệ có chút mất mặt, nhưng là thân là trong hoàng thất nhân quan trọng nhất chính là thấy rõ thế cục nhìn được rõ ràng chính mình cùng người khác cân lượng. Này một năm vất vả nhị ca trong hoàng thành hết thảy cũng khỏe. Dung cần dựa vào long y tay vịn thản nhiên hỏi. Dung tuyên cung kính nói, đều là vi thần phân nội việc hết thảy đều hảo. Dung cần gật gật đầu, mấy ngày nay hắn tuy rằng xa ở bên ngoài nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết trong hoàng thành sự tình bình tĩnh mà xem xét dung tuyên năng lực không kém nếu làm một cái gìn giữ cái đã có chi quân trong lời nói cũng sẽ không có vấn đề gì tự nhiên sẽ không xử lý không song này đó cũng không tính như thế nào dườm già chính vụ dung tuyên có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua ngồi ở một bên ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ là đã cố theo vương dung trương nhân nhưng là hiện tại lại tựa hồ luôn luôn đi theo dung Cẩn chẳng lẽ dung trương sau khi chết ngụy vô kỵ lại đầu nhập vào dung cẩn dung tuyên trong lòng chung lắc lắc đầu tổng cảm thấy nội tình sẽ không như thế đơn giản suy nghĩ một chút nữa phụ hoàng dung trương còn có dung cẩn trong lúc đó rắc rối phức tạp ẩn oán tình cừu dung tuyên quyết đoán cảm thấy chính mình vẫn là không cần miệt mài theo đuổi việc này tương đối hảo ngụy công tử hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng lẫn nhau đều là thói quen lục đục với nhau nhân dung tuyên lại một lần nữa nhìn thấy ngụy vô kỵ biểu hiện cũng thập phần bình tĩnh dường như vô quan không có chức ngụy vô kỵ xuất hiện tại nơi này là nhất kiện lại bình thường bất quá sự tình bình thường ngụy vô kỵ gật đầu đạm cười nói làm phiền trang vương điện hạ thắc thỏm hết thảy đều hảo lại nói tiếp ngụy vô kỵ cùng dung tuyên trong lúc đó cũng vẫn là có một chút không lớn không nhỏ thù hận Lúc trước dung tuyên suýt nữa bị dược vương cốc độc biến thành nửa chết nửa sống Tuy rằng bên ngoài nói là dung diễm sai sử mộ dung dục sở trí Nhưng là trên thực tế cũng là ngụy vô kỵ cùng dung trương ở phía sau màn thao túng Cũng đang là kia một lần hạ độc triệt để nhường dung tuyên mất đi rồi đoạt vị tiên cơ cùng khả năng Dung cần bình tĩnh nói Lúc này đây xuất trinh hoa quốc cùng bác hán hành ngụy công tử kể công thẩm vĩ chậm tính toán sắc phong ngụy công tử vì quận vương tạm đại đại thừa tướng chi chức Dung Tuyên ngẩn ra, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Ngụy Vô Kỵ cũng không có vội vã nói chuyện. Ngụy Vô Kỵ cũng là sừng sốt sừng sốt, phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi cười nói, "Đa tạ bệ hạ bất quá." Quận vương sẽ không thất, Ngụy Vô Kỵ bất quá là nhất giới thương nhân, vẫn là càng thêm thói quen trong trốn giang hồ nhàn tản qua ngày. "Bất quá, mộc tướng trong khoảng thời gian này thân thể không khỏe, tại hạ có thể đại mộc ở trung lý một ít việc phạt." Dung cẩn hơi hơi nhíu mi, thần sắc lạnh lùng quét về phía ngụy vô kỵ. ngụy vô kỵ đạm cười không nói. Dung tuyên biết rõ dung cẩn người này thì khí cực kém, hắn không vừa ý đưa cho người này nọ người muốn hắn cố nhiên muốn sinh khí, nhưng là nếu hắn cấp cho gì đó người khinh thường muốn kia hắn càng thêm muốn tức giận. Vừa thấy không khí có chút cứng ngắc đứng lên, dung tuyên ho nhẹ một tiếng cười nói, ngụy công tử tài thiên hạ đều biết có thể được ngụy công tử phụ tá cũng là ta tây việt chuyện may mắn. Bệ hạ. Việc này Mộc Tướng nói như thế nào? Dung Cẩn nhướng mày, Thanh Thanh luôn luôn cảm thấy hắn cùng ngụy vô kỵ quan hệ cứng ngắc không tốt, như bây giờ Thanh Thanh tự nhiên là cao hứng mới đúng. Vừa thấy Dung Cẩn biểu cảm chỉ biết hắn căn bản không cùng Mộc Thanh y thương lượng qua, Dung Tuyên thở dài nói, bệ hạ không bằng, trước cùng Mộc Thương lượng lượng một chút. Bản công tử cấp cho Thanh Thanh kinh hỉ thương lượng xong rồi coi như cái gì kinh hỉ Dung Cẩn không hờn giận bĩu môi. Dung tuyên nhịn không được phủ ngạch thừa dài, bệ hạ ngài nói cũng không nói một tiếng khiến cho ngụy công từ tạm đại đại thừa tướng vị muốn cho mộc tướng như thế nào tưởng. Dung cần ngẩn ra, hắn thật đúng không lo lắng qua vấn đề này. Đồ không phải nói dung cần không cần mộc thanh ý ý tưởng, mà là ở hắn trong mắt chính mình hết thảy đều là thanh thanh, đừng nói là đại thừa tướng chính là là nhiếp chính vương thanh thanh mất hứng còn không phải nói miễn liền miễn. Ngụy vô kỵ tựa thiếu phi thiếu quét dung cần liếc mắt một cái nói: Mộc tướng có mang thai, bệ hạ cao hứng đã quên đi. Dung cần hừ nhẹ một tiếng nói: Trẫm cho ngươi tức vị ngươi không vừa ý, về sau đừng cầu chấm Đều cút đi, trẫm muốn đi thấy rõ thanh. Nói đi cũng không để ý tới địa hạ hai mặt nhìn nhau hai người, dung cửu công tử chính mình nganh ngang đi rồi. Ngụy vô kỵ cùng dung tuyên nhìn nhau liếc mắt một cái có chút bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Bệ hạ cũng là một phen hảo ý, ngụy công tử làm gì cự tuyệt? tuy rằng tạm đại thừa tướng chi chức có tiền lo lắng, nhưng là phong ngụy vô kỵ vì quận vương chuyện này dung cần tuyệt đối là hảo ý. dù sao xem tình huống trong khoảng thời gian ngắn ngụy vô kỵ hay là muốn đãi ở tây việt trên triều đình, như quả ký không có chức quan lại không có thức vị trong lời nói, chỉ sợ là làm chuyện gì cũng không phương tiện. ngụy công tử quả thật là phú giáp thiên hạ nhưng là đối với này mắt cao hơn đỉnh quyền quý mà nói cũng không tất thật sự để ý ngụy vô kỵ thương nhân thân phận ngụy vô kỵ mỉm cười lắc lắc đầu nói đa tả trang vương nhắc nhở trở lại tầm địa lý mộc thanh y đang ngồi ở phòng khách trung án thư mặt sau phiên mấy ngày nay tích lũy sổ con dùng cẩn không khỏi nhíu nhíu mày đi ra phía trước theo nàng trong tay lấy ra sổ con đem nàng ôm vào lòng chạy một ngày đường thanh thanh thế nào còn không nghỉ ngơi Mộc Thanh Y lại cười nói, trên xe ngựa ngủ nhiều lắm, hiện tại ngược lại ngủ không được. Đây là như thế nào? Ai lại chọc hoàng đế bệ hạ không hờn giận? Dung Cần Hừ nhẹ một tiếng, đem ngụy vô kỵ sự tình nói một lần. Nghe vậy, Mộc Thanh Y xem có chút căm giận, nhiên Dung Cửu Công Tử không khỏi mỉm cười. Thanh Thanh, bị Thanh Thanh cười nhạo, Dung Cửu Công Tử có chút cáo thẹn trong lòng đối không biết tốt xấu người nào đó càng thêm hoán niệm. Hắn sẽ không nên nhất thời não trừ, đã ngụy vô kỵ vui cho hắn làm không công, hắn làm chi không để kình nhi sai xử là được. Biến chiến tranh thành tơ lụa cái gì, đều là chó má. Tốt lắm, tốt lắm. Bọc thanh y che miệng nói, không cười là được. Ta cửu ngoan, ngụy vô kỵ không biết tốt xấu, chúng ta không để ý hắn. Thanh thanh, dùng cần bất đắc dĩ đem mặt nằm ở nàng trên vai gầm nhẹ nói, thanh thanh đem hắn làm đứa nhỏ rỗ sao. Tốt lắm, không nói cười. Mộc Thanh Y vỗ vỗ, Trần An nói, ta hiện tại quả thật là có chút không tiện, thình vô kỵ tạm đại thừa tướng chi trách tự nhiên là tốt nhất, nhưng là trong chiều này cổ già chỉ sợ là hội không phục. Ngụy vô kỵ cùng Mộc Thanh Y còn không giống nhau, Mộc Thanh Y là dung cẩn thê tử Tây Việt trên thực tế hoàng hậu. Còn từng là thiên hoàng tự mình thuyền định phụng thiên phủ phủ doãn, cho dù dung cẩn hồ nháo nhiều nhất cũng coi như cái sắc đẹp lầm quốc cạp váy quan hệ cái gì. Nhưng là ngụy Vô Kỵ nguyên bản là nhất giới thương nhân, hơn nữa không ít người đều trong lòng biết rõ ràng, ngụy Vô Kỵ cùng đã cố theo vương có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà Tây Việt vài vị ngôi vị hoàng đế đều là chết ở theo vương trong tay. Người như vậy nếu là nhảy trở thành thừa tướng, chỉ sợ là ai đều chịu không nổi. Dung tuyên sở dĩ ngay từ đầu liền không có phản đối, chỉ sợ cũng là chắc chắn việc này là thành không được. Dung cần hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, bọn họ có cái gì cũng không phục mộc thanh y than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói ngươi chẳng lẽ còn có thể đem sở hữu nhân đều giết sạch bất thành chuyện này ta đến xử lý quay đầu ta cùng vô kỵ nói chuyện lại nói được dung cần cúi đầu ở trên mặt nàng cò cọ nhẹ giọng nói ta là không nghĩ thanh thanh vất vả như vậy đợi đến cục cưng sinh ra nghĩ đến đây dung cần không khỏi bắt đầu nhíu mày cục cưng sinh hạ đến sau còn muốn mang đứa nhỏ kia thanh thanh chẳng phải là càng thêm vất vả đang nghĩ cái gì xem hắn vẻ mặt rối rắm Mộc thanh y tò mò hỏi. Dung cần nói ta suy nghĩ. Đợi đến cục cưng sinh hạ đến, nếu không cấp cái kia tử lão nhân quên đi. Hàn hỏi thiên thu đồ đệ chi tâm có thể nói là thập phần kiên cường, thế nhưng ngàn dặm xa xôi đi theo bọn họ theo Bắc Hán về tới Tây Việt nay liền lại ở ngụy vô kỵ trong phủ không chịu đi. Mộc thanh y kinh ngạc, người không phải không vừa ý nhường cục cưng bái hàn tiền bối vi sư sao. Kỳ thật cục cưng nếu thật sự bái hàn hỏi thiên vi sư coi như là không sai, vô luận như thế nào hàn hỏi thiên cũng là trên thực tế thiên hạ đệ nhất cao thủ y thuật cũng nửa niềm không cần mặc vấn tình kém. Càng không cần nói hắn gần hai cái giáp tí lịch duyệt có hắn bảo hộ cục cưng tuyệt đối có thể an an ồn ổn, ổn lớn lên. Dùng cửu công tử thanh suy một tiếng, ai muốn bái cái kia tử lão nhân vi sư, đợi đến hắn đem cục cưng nuôi lớn một điểm hắn cũng nên giá hạc tây quy. Tử lão nhân đều một trăm hơn tuổi, ai biết khi nào thì liền chết. Mộc thanh y không nói gì, nguyên lai dung cửu công tử chính là muốn tìm cái miễn phí bảo tiêu kiêm xem đứa nhỏ bảo mẫu sao. Chính là, hàn hỏi thiên loại này cấp bậc bảo mẫu có phải hay không rất xa xì một điểm. Dung cần càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm cười tùm tìm địa bàn tính nói có lão nhân xem cục cưng an toàn không cần lo lắng, thanh thanh cũng không cần phân ra nhiều lắm tâm lực chiếu cố cục cưng. ân từ lão nhân có chút điên điên khùng khùng, này không quá đáng tin. Bất quá, còn có hà tu chúc cùng ngụy vô kỵ sao. Nghe người nào đó đắc trí thấp nam càng nghe mộc thanh y lại càng tưởng lau mồ hôi. cúi đầu nhẹ vỗ về đã hiền hoài bụng, bên môi cũng không từ gợi lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Vô luận như thế nào, cục cưng sinh ra về sau sẽ có rất nhiều nhân yêu thương hắn, bảo hộ hắn, luôn nhất kiện thực làm cho người ta cao hứng sự tình, không phải sao. Vô kỵ. Trong thư phòng, ngụy Vô Kỵ ngồi ở trong tay nắm thư quyển, đôi mắt lại kinh ngạc phiêu hướng về phía phương xa. Mộc thanh y thanh âm theo cửa truyền đến, ngụy Vô Kỵ mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhíu mày nói, Mộc tướng thế nào có rảnh ra cung đến. Dung cần yên tâm cho ngươi một người xuất ra. Mộc thanh y lại cười nói, ở chính mình địa phương cũng không có thể yên tâm kia trên đời này liền không có có thể yên tâm địa phương. Vô Kỵ không mời ta tiến vào tọa tọa sao. Ngụy Vô Kỵ đứng dậy cười nói, làm gì như thế khách khí. Vẫy vẫy tay nhường phía sau nhân lưu tại bên ngoài, Mộc Thanh Y bước vào thư phòng chung, nhìn chung quanh thư phòng một phen, Mộc Thanh Y nói, "Vô Kỵ có cái gì tâm sự sao?" Lấy Ngụy Vô Kỵ võ công, nàng đứng ở cửa khẩu thật lâu sau thậm chí ra tiếng sau mới phát hiện nàng đến, có thể thấy được Ngụy Vô Kỵ nghĩ đến có bao nhiêu sao đầu nhập. Ngụy Vô Kỵ đạm cười nói, "Không phải Thanh Y nói sao?" Nếu là chính mình địa phương đều không yên lòng đến, trên đời này liền không có có thể yên tâm địa phương. Đi đến một bên ngồi xuống, Mộc Thanh Y đánh giá ngụy Vô Kỵ cười nói, nói như vậy, Vô Kỵ vẫn là thừa nhận Tây Việt Hoàng Thành mới là nhà ngươi sao. ngụy Vô Kỵ bình tĩnh nhìn trước mặt nữ tử, nhú mày nói Thanh Y muốn nói cái gì. Mộc Thanh Y than nhẹ một tiếng, cười nói, ngày hôm qua trở về dung cần còn phát ra vừa thông suốt thì khí đâu. Ngụy công tử nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng Dung Cẩn sẽ cùng Mộc Thanh Y phát giận. Mộc Thanh Y thấp giọng cười nói, hắn tự nhiên không phải theo ta phát giận, bất quá ta cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cửu công tử như thế nghẹn khuất đâu. Ngụy vô kỵ cười khổ, nhìn Mộc Thanh Y nói, Thanh Y là muốn khuyên ta nhận Dung Cẩn thứ phong sao. Mộc Thanh Y trầm giọng nói ta minh bạch vô kỵ băn khoăn, từ xưa đến nay khắc họ vương sẽ không là tốt như vậy làm huống chi. Vô kỵ cùng theo vương điện hà còn có phụ tử danh nghĩa. Nhưng là dung cần người này ngụy công tử phải làm hiểu biết hận chi cố nhiên dục này tử, nhưng là hắn nếu là tán thành một người cũng tuyệt đối sẽ không lại làm ra cái gì đả thương người sự tình. Xưa nay thần tử có công, nhiều phong hầu. Nhưng là dung cần lại một lần phong vô kỵ vì quận vương, người minh bạch ý thứ của hắn sao. Ngụy vô kỵ công lao quả thật là rất lớn, nhưng là đối Tây Việt công cao như Nam cung tuyệt như vậy, lão tướng đều không có phong làm Ngụy vô kỵ như nói là lấy công lao phong vương không khỏi quá mức miễn cưỡng. Dung cần như thế, bất quá là tỏ vẻ hắn tiếp nhận rồi Ngụy vô kỵ này huynh trưởng thôi. Dung cửu công tử tuy rằng tính cách ác liệt ngang ngược, nhưng cũng không phải thật sự không chịu để tâm nhân. Này đã hơn một năm Ngụy vô kỵ sở tác sở vi Dung cần ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, trong lòng lại vẫn là minh bạch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 Ta có thể kia tánh mạng cam đoan, chỉ cần ta cùng Dung Cần còn tại một ngày tuyệt đối sẽ không phát sinh này vô kỵ lo lắng sự tình. ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ cười nói, thanh y, người nghĩ đến quá xa. Mộc thanh y nhíu mày nói, chẳng lẽ vô kỵ không có lo lắng. Vậy rất tốt, Dung Cần hùng tâm vô kỵ cũng minh bạch ngay đúng là dùng người là lúc vô kỵ. Chúng ta cần ngươi, ngụy vô kỵ thở dài, nói ta nguyện ý lưu lại phụ tá Dung Cần, nhưng là phong vương việc. Mộc thanh y thản nhiên nói, người ở trong chiều không có nửa điểm căn cơ, sắc phong vì quận vương trực tiếp tham dự chiều chính là nhanh nhất đường tắt. Nếu không, cho dù tạm đại thưa tướng vị, chỉ sợ cũng không thể phục chúng. Ngụy vô kỵ dựa vào ghế dựa, nhướng mày nói, lấy ta thân phận, sắc phong vì vương chỉ sợ là quá mức miễn cưỡng thôi. Mộc thanh y cười nói, vô kỵ cho dung cần cùng ta đều có ân cứu mạng, khác họ huynh đệ sắc phong vì quận vương, cũng không tính quá đáng đi nghe vậy, ngụy vô kỵ thần sắc vừa động, xem hắn khẽ biến thần sắc một thanh y nhưng cười không nói. pháp nhân tử huyệt xưa nay đều là nàng am hiểu sự tình, ngụy vô kỵ không oán không hối hận để dung cần đi theo làm tùy tùng lâu như vậy là vì cái gì? không phải là hắn đem dung cần trở thành chính mình thân đệ đệ cũng là dung trương tử sau ngụy vô kỵ tại đây trên đời duy nhất thân nhân sao? Lại nói tiếp thế nhân trong mắt tiêu sái chắc Việt, phú khả địch quốc ngụy công tử cũng bất quá là một cái muốn gia nhân người cô đơn thôi. Trong khoảng thời gian này, ta là có chút lực bất tòng tâm. Đợi đến đứa nhỏ này sinh ra, vô kỵ chẳng lẽ không tính toán nghe hắn gọi người một tiếng bá phụ, sẽ rời đi sao? Ngụy Vô Kỵ trong lòng vừa động, nếu không có hai mươi mấy năm tiền sự tình, hắn cùng Dung Cẩn đều là ở theo vương phủ lớn lên, nói vậy bọn họ cũng sẽ trở thành như nam cung gia hai huynh đệ bình thường hòa thuận thân mật hảo huynh đệ. Dung Cẩn đứa nhỏ tự nhiên là muốn gọi hắn một tiếng đại bá. Chính là hiện tại, thật lâu sau, Ngụy Vô Kỵ rốt cục than dài một tiếng thở dài đầu đến nói Thanh Y, người quả thật là thực sẽ nói phục nhân. Một Thanh Y thản nhiên cười nói, nói như vậy, ta đồng ý. Ngụy Vô Kỵ nói, chương 308, cục cưng Giáng sinh, này một năm Tây Việt trên triều đình quyền quý nhóm vẫn như cũ qua nước sôi lửa bỏng, bất quá có thiên hoàng trên đời kia hai mươi mấy năm, đại gia cũng thói quen chính mình mệnh khổ ngộ không đến một cái giày rộng hòa ái quân chủ cũng liền không có gì quá lớn hoán niệm. Mà nô dịch bọn họ hoàng đế bệ hạ ngày lại qua chưa bao giờ từng có thuận lợi như ý. Tuy rằng phía Tây vẫn cứ ở đánh giặc tuy rằng Tây Việt cùng Bắc Hán trên biên cảnh vẫn như cũ thường thường khởi một ít tiểu xung đột nhưng là này đó chuyện nhỏ chút không thể ảnh hưởng đến Hoàng đế bệ hạ tâm tình. Sở hữu chướng mắt nhân đều tại đây một hai năm tiêu thất, thanh thanh có cục cưng, rất nhanh hắn sẽ làm phụ thân. Đại bộ phận đáng ghét chính sự đều vung cấp tân tiền nhiệm Hoàng đế huynh đệ kết nghĩa hàng cảnh quận Vương ngụy Công Tử cùng Hoàng đế duy nhất thân huynh trưởng trang thân Vương Dung Tuyên đi xử lý. Có hai người kia lẫn nhau chế hành, dung cửu công tử liên lo lắng một người độc đều là tình. Duy nhất có chút làm cho người ta phiền não sự tình chính là nguyên bản hẳn là phản hồi nam cương tú. đình công tử đang nghe nói nhà mình tiểu muội có mang thai sau, bỏ xuống mộ dung hy lại chạy về Tây Việt hoàng thành đến. Thanh y, tháng 6 thiên đúng là Tây Việt tối nóng bức thời điểm, mộc thanh y ngồi ở trong thư phòng cũng khó miễn có chút thấp thỏm nuôn nóng. Tròn vo bụng đã lớn đến một cái thực dọa người trình độ cho dù mang thai thời kỳ bị bắt mỗi ngày tiến bộ, một thanh y so với từ trước đến đã có vẻ chẳng như vậy gầy yếu, nhưng là so với nàng bụng vẫn là làm cho người ta cảm thấy nàng thật sự là rất gầy rất không nhường người thả tâm cho nên vừa mới tiến tháng năm bắt đầu, dung cửu công tử liền thường thường vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm nàng bụng thần sắc cứng ngắc, sắc mặt một lát lục một lát tử nhường một thanh y thắm thiết khẳng định tốt nhất vẫn là không nên hỏi người nào đó trong lòng đến cùng là ở nghĩ cái gì. Quay đầu lại cố tú đình một thân bạch y phong tư lỗi lạc từ bên ngoài đi đến, xem nàng tuấn mi hơi nhíu thế nào lại đang nhìn sổ con này đó dung cẩn không phải xử lý xong rồi sao? Mộc Thanh Y bất đắc dĩ nói chính là bởi vì sao cũng không nhường ta cạn mới chỉ có thể xem sổ con A. Đem trên tay sổ con đưa cho Cố tú Đình, Cố tú Đình phiên phiên cũng không từ nửa nụ cười quả nhiên đều là sớm đã phê xong rồi thậm chí là qua nhiều ngày sổ con. Thanh Y sàn kỳ gần cho dù thực sự chuyện gì dung cần cũng không khả năng lấy đến phiền nàng. Xem này còn không bằng xem điện thoại bàn thả lòng một ít. Xem ra ngươi thật sự là buồn hỏng rồi. Tú Đình công tử cười nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn ra được đến Tú Đình Công Tử đối dung cần sở tác sở vi vẫn là thập phần vừa lòng Mộc thanh y có chút ai hoán nhìn phía nhà mình đại ca Nguyên lai sinh đứa nhỏ như vậy nhàm chán Tú Đình Công Tử mỉm cười Sinh đứa nhỏ có thể có nhiều cỏ tán gẫu Người a này hai năm ngoạn tâm đều dã người nào nữ tử sinh đứa nhỏ không phải như thế Tú đình công tử tốt xấu còn nhớ rõ chính mình hồi nhỏ nhìn đến mẫu thân hoài tiểu muội cùng tiểu đệ bộ dáng tuy rằng vất vả nhưng cũng không gặp có thanh y như vậy ai oán không thôi. Có thể thấy được là vài năm nay vội vàng ở trên triều đình mây mưa thất thường cố ra đại tiểu thư sớm đã quên làm nữ tử chuyện trọng yếu nhất. Nghĩ đến đây tú đình công tử cũng đối dung cửu đoạt nhà mình tiểu muội không có như vậy bất mãn. Nếu không phải dung cẩn mặt dày mày dạn ba không tha, có thể muốn gặp cho dù chính mình tiếp qua 10 năm nói không chừng cũng ôm không lên chó ngoại trai. Mộc thanh y chát chát nhãn tình, giận dữ nói ta xem như minh bạch, vì sao nữ tử không thể vào chiều đường đâu. Người nói, trên triều đình phong vân thuấn biến, này nếu sinh hoàn một đứa trẻ lại trở về, hoa cốc đồ ăn đều mát. Hơn nữa này thế đạo chú ý cách nhiều tử nhiều phúc, sinh một cái khẳng định là không được. Vì thế... Cái kia hoàng đế cũng chịu không nổi thần tử luôn luôn sẽ về nhà sinh đứa nhỏ a Tú đình công tử bất đắc dĩ nâng tay vỗ vỗ đầu nàng đỉnh cười mắng, miên man suy nghĩ chút cái gì. Bọc thanh y cười mỉm cũng không phải là nhàm chán đến miên man suy nghĩ sao. cúi đầu nhẹ vỗ về cục cưng, thở dài, cục cưng, ngươi chừng nào thì mới xuất ra a Cô Tú đình nói, Mạc Vấn Tình không phải đã nói rồi sao, liền này hôm nay thời gian. Chính ngươi cũng cẩn thận một ít. Bởi vì Mộc Thanh Y mang thai nguyên nhân, Dược Vương Cốc Chủ cũng cũng không có rời đi Tây Việt Hoàng Thành, mà là trụ vào trong hoàng cung tạm đại ngự y chi chức. Nay to như vậy trong hoàng cung liền dung cần cùng Mộc Thanh Y hai cái chủ tử tùy tiện bát một tòa cung điện cấp mạc vấn tình ở vừa vặn có thể gần đây thay Mộc Thanh Y xem trần. Trong cung các ngự y cũng là nhạc hỏng rồi, thiên hạ này thần y trừ bỏ ngẫu nhiên một cái thiên phú dị bẩm tự học thành tài, cho tới bây giờ cũng chỉ có hai cái lai lịch ngự y thế gia hoặc là Dược Vương Cốc xuất thân. Cố tình thuốc này vương cốc đại phu đại đa số rất thanh cao, không chỉ có không vừa ý khắp cùng hoàng gia nhân giao tiếp, đồng dạng cũng không vui cùng ngựa y giao tiếp. Này Mạc Vấn tình tự nhiên không có này quy củ vì thế nhất bang từ tuổi đều có thể làm Mạc Vấn tình phụ thân cùng tổ phụ lão ngựa y cả ngày trước mặt cùng sau, cùng đừng cốc chủ vốn là lạnh lùng dung nhan càng thêm tựa như khắc băng cũng vẫn như cũ bất diệt nhạc hồ. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, bọn họ sợ ta vừa chạm vào liền hóa, còn có thể thế nào cẩn thận. Tây Việt cái thứ nhất hoàng tử sao, cẩn thận một ít cũng là tự nhiên. Đối với này, Tú Đình Công Tử cũng không đồng tình nhà mình tiểu muội, Bởi vì hắn cũng cảm thấy càng cẩn thận càng tốt a. nếu không phải Nam Cương không có so với Tây Việt rất tốt danh y, chỉ sợ Tú Đình Công Tử cũng muốn đưa một đống đại phu đi lại. Cho nên, một tướng sở dĩ gặp được nay như vậy đãi ngộ cũng là tình có thể nguyên. Một đoàn năng lực chắc tuyệt hồ phong hoán vũ nhân quan tâm, nhưng là... Những người này không có một cái biết mang thai đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại chính là, thoạt nhìn cũng rất nguy hiểm, đương nhiên cần phải cẩn thận rồi. Cho dù ngự y lần nữa nói cho bọn họ kỳ thật có thể không cần như vậy cẩn thận cũng hoàn toàn vô dụng. Ngự y lại không có chính mình mang thai, đương nhiên đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Xem một thanh y bất đắc dĩ miệng cười tú đình công tử nhú nhú mày vẫn là chưa nói cái gì. Đại ca có cái gì muốn nói? Mộc thanh y tự nhiên vậy là đủ rồi dài nhà mình đại ca, nhẹ giọng hỏi. Cố tú đình lắc đầu nói, không có gì cho dù có sự cũng muốn chờ ngươi sinh xong rồi đứa nhỏ rồi nói sau. Tuy rằng thanh y luôn oán trách nói bị quản được thật chặt, nhưng là như vậy oán trách kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc đi. Xem nàng thanh lệ dung nhan thượng thản nhiên sáng dọi cùng tươi cười tú đình công tử trong lòng cũng cao hứng đứng lên. Đại ca sẽ không là lại muốn đi thôi. Mộc thanh y nhíu mi nói. Nam Cương nay là biểu ca dốc hết sức chống đỡ tuy rằng không đi qua Nam Cương nhưng là một thanh y cũng biết nhất định là không thoải mái. Nhưng là, nghĩ vậy hai năm cùng đại ca trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trong lòng liền càng nhiều vài phần không tha. Không biết thế nào hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền đi theo chảy ra. Loạn nghĩ cái gì, Tú Đình công tử nâng tay lau đi nàng khóe mắt nước mắt, nói không thấy được cháu ngoại trai bình an dáng thế ta có thể đi chỗ nào. Có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt nàng cũng không biết vì sao, mang thai sau đặc biệt trở lại Tây Việt sau cảm xúc biến hóa luôn so với từ trước muốn lợi hại nhiều lắm. Có đôi khi động bất động liền điệu nước mắt liên chính mình đều cảm thấy quái dị thật sự. Cô Tú Đình cũng không cho rằng ý cô nương ra vốn là đa sầu đa cảm, cho dù từ trước cố Vân Ca còn xưng không lên đa sầu đa cảm nhân, nhưng là so với sau Thanh Y cũng vẫn là sẽ khóc hội náo. Mộc thanh y chính mình cảm thấy ngượng ngùng, tú đình công tử lại cảm thấy như vậy mới bình thường. Thanh thanh, ngoài cửa mặt, dung cửu công tử thanh âm xa xa liền vang lên. Ngay sau đó, nhân cũng đã xuất hiện tại cửa, nhìn đến mộc thanh y ửng đỏ đôi mắt dung cần biến sắc khẽ biến, phong bình thường lược đến mộc thanh y trước mặt nói, thanh thanh, như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mộc thanh y bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có gì chính là đột nhiên. Không có việc gì. Dung Cẩn có chút không tin, sơn thủ nhìn về phía cô tú Đình. tú Đình công tử nhún nhún vai, đứng dậy nói, thật sự không có chuyện gì nhi, đã ngươi đã trở lại, ngươi cùng Thanh Y đi, ta đi ngụy công tử nơi đó tỏa tọa Xem cô tú Đình đi ra ngoài, Dung Cẩn lo lắng nhìn nàng. Thanh Thanh thực không có việc gì sao? Bọc Thanh Y ngượng ngùng cười nói, thực không có việc gì, ngươi có biết ta gần nhất có chút. Lại nói tiếp mấy ngày nay Dung Cẩn quả nhiên là vất vả từ trở lại tây việt phía trước không có các loại bệnh trạng điên cuồng tìm tới mộc thanh y càng không cần biện hộ cho tự đột biến thường thường liền phát giận buồn dầu, việc này tự nhiên là thân là trưởng phu dung cửu công tử đối mặt nhiều nhất nếu là thay đổi một người như vậy ép buộc chỉ sợ dung cửu công tử đã sớm một cái tát đem nhân cấp trục bay nhưng là này mấy tháng dung cần đối với mộc thanh y cũng là ngàn y trăm thuận vô luận mộc thanh y là khóc là náo vẫn là thân thể khó chịu dung cửu công tử luôn tất cả kiên nhẫn chiếu cố Có đôi khi liền ngay cả chính sự đều toàn bộ ném trong ngụy vô kỵ đám người, toàn tâm toàn ý chiếu cố mộc thanh y. Như vậy tính nhẫn nại cẩn thận, dọa rớt hoàng thành chung nhất chúng quyền quý nhóm trong mắt. Tuy rằng hoàng đế bệ hạ thì khí không tốt, cho các ngươi như vậy chiếu cố cái phụ nữ có thai thử xem xem. Phi điên rồi không thể. Hoàng đế bệ hạ như thế hành vi ở rất nhiều cổ già trong mắt quả nhiên là thập phần không ổn, nhưng là ở rất nhiều khuê các nữ tử trong mắt hoàng đế bệ hạ thì phải là ngàn năm khó gặp hảo phu quân. Trong lúc nhất thời, đối mộc tướng hâm mộ ghen tị tràn đầy toàn bộ hoàng thành trên không. Không có việc gì là tốt rồi. Dùng cần có thế này yên tâm lại, thật cẩn thận đem nàng lâu nhập trong lòng, nầm tay nhẹ vỗ về tròn vo bụng nói, rất nhanh thì tốt rồi, đợi đến cục cưng sinh hạ đến ta bang thanh thanh giáo huấn hắn mộc thanh y không khỏi che miệng cười nói, người muốn thế nào giáo huấn hắn. dung cửu công tử nghĩ nghĩ có chút không xác định nói tấu hắn. cục cưng vừa sinh hạ đến, đừng nói tấu hắn, chặt hắn nhất chỉ đầu đều không được. mộc thanh y lắc đầu thâm thấy không thể trông cậy vào cửu công tử. dung cần nghiêm cần nhìn nàng nhẹ giọng nói thanh thanh ta thật là cao hứng, ta cũng thật cao hứng. Mộc thanh y mỉm cười xem dung cửu công tử trên mặt kia cùng cao hứng hoàn toàn dính không lên biên nhi biểu cảm. Từ mặc vấn tình nói sản kỳ gần, dung cửu công tử liền không có lúc nào là không ra đang khẩn trương bên cạnh. Nếu không phải hắn nội công thâm hậu thân thể cũng không sai, mộc thanh y đều có chút lo lắng có phải hay không chính mình còn chưa có sinh sản hắn trước hết ngã. Đợi đến cục cưng sinh hạ đến, chúng ta liền biến thành một nhà ba người. Chúng ta mới là người một nhà. Dung cẩn không có gì kết cấu cũng rất là nghiêm cẩn nói, chờ cục cưng sinh hạ đến về sau Thanh thanh chúng ta về sau cũng không sinh Sinh đứa nhỏ thật sự là đáng sợ dung cửu công tử âm thầm run lẩy bẩy. Hắn tuy rằng không gặp chính mắt gặp qua sinh đứa nhỏ Nhưng là từng khi rảnh rỗi nhiên nghe được qua nữ nhân sinh đứa nhỏ tiếng kêu thảm thiết Này trong ngày thường dường như liên nói chuyện đều không có khí lực nữ nhân cư nhiên có thể kêu ra như vậy thê lương thanh âm liền tính là dung cửu công tử ý chí sắt đá cũng nhịn không được ở trong lòng run lẩy bẩy. từ đây đối nhau đứa nhỏ chuyện này để lại nghiêm trọng tâm lý bóng ma. nếu nếu có thể hắn một chút cũng không muốn thanh thanh sinh đứa nhỏ. nhưng là hắn lại muốn muốn một cái cùng thanh thanh cục cưng tây việt cần một cái người thừa kế. nghĩ đến đây dung cẩn nhìn phía một thanh y ánh mắt càng nhiều vài phần áy náy. Vừa thấy chỉ biết hắn không biết lại nghĩ đến chạy đi đâu, mộc thanh y khe khẽ thở dài nâng tay che lại đôi mắt hắn, thấp giọng cười nói, ta cũng thực thích khục cưng. Ngô, nói còn chưa dứt lời, mộc thanh y thét lớn một tiếng nhíu nhíu mày. Thanh thanh, như thế nào, dung cẩn sốt ruột hỏi. Hít sâu một hơi, mộc thanh y miễn cưỡng cười cười nói, kêu bà đỡ cùng thái y cục cưng. Giống như muốn xuất ra, dung cẩn nhất thời sắc mặt trắng nhợt nhịn không được tay chân cứng ngắc. Bất quá may mắn đầu óc coi như rõ ràng, vội vàng kêu lên, người tới. Truyền thái y, thanh thanh muốn sinh, cửa, hoác thủ đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, bình phân mấy lộ bay nhanh hướng tới vài cái phương hướng chạy vội mà đi. Thanh thanh, người thế nào, dung cẩn chân tay luống cuống hỏi. Xem hắn bộ dáng, mộc thanh y chỉ cảm thấy từng đợt buồn cười. Kỳ thật vừa mới bắt đầu nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, còn có thể phân ra thần đến an ủi hắn. Ta không sao, đừng lo lắng. Nhưng là, bệ hạ trước ôm tiểu thư đi lên giường nằm đi. Vọt vào đến hoắc thù xem Dung Cần chưa bao giờ từng có chân tay luống cuốn bộ dáng thẳng nhíu, hận không thể đưa hắn đẩy ra chính mình đi lại xử lý. Đáng tiếc tuy rằng Dung cửu công từ đại thất thường thái, nhưng là oai vũ do ở không đến vạn bất đắc dĩ hoắc thù vẫn là không dám tùy ý lưu hồ tu. Dung Cần có thế này phục hồi tinh thần lại, vội vàng cẩn thận ôm nhân sau này mặt tầm điện mà đi. Ngự y cùng bà đỡ đều là đã sớm chuẩn bị, tùy thời chờ tự nhiên là tới cực nhanh. Ba cái trong hoàng thành tối có kinh nghiệm bà đỡ nhanh chóng tiếp nhận trước mắt hết thầy, cũng thuận tiện đem sở hữu nhân đều dỗ đi ra ngoài, chi lưu lại hoắc thù hỗ trợ trợ thù. Dùng cần nguyên bản là không đồng ý đi được nhưng là hắn ở bên trong căn bản không thể giúp gì việc không nói, còn vướng chân vướng tay, cuối cùng vẫn là bị hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ liên thủ linh xuất ra. Phòng khách lý, Dung cần nhìn chằm chằm nhắm chặt tầm điện đại môn tới tới lui lui đi tới đi lui, hẳn không thể đem sàn ma mặc đem tầm điện đại môn chừng ra cái lỗ thủng đến. Một lát sau, liền nhịn không được hỏi bên trong vì sao không hề động tĩnh. ngụy vô kỵ không hiểu, hẳn là có cái gì động tĩnh, hắn cũng không có gặp qua sinh đứa nhỏ. Sinh đứa nhỏ không phải sẽ rất đau, kêu thật sự lớn tiếng sao. Dung cần nhìn chằm chằm mặc vấn tình hỏi. Dược vương cốc dễ chính bản lười trả lời như thế ngốc nghếch vấn đề cúi đầu tính toán phía trước về sau viết hảo phương thuốc có cái gì không cần cải tiến địa phương. Dùng cần oán hận trừng hướng đứng ở một bên các ngựa y, ngựa y tự nhiên không dám không trả lời hoàng đế bệ hạ nói, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ. Này, mộc tướng chỉ sợ còn không đến muốn sinh thời điểm. Cho nên, đúng vậy, có thế này vừa mới bắt đầu đau bụng sinh. Cho dù mau nữa, cũng phải hai ba cái canh giờ đi. Nếu ngay từ đầu liền quỷ kêu quỷ kêu kia đứa nhỏ còn sinh không sinh. Hai ba cái canh giờ, Dung Cẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Tú Đình bị hắn đi tới đi lui thanh âm hoảng choáng váng đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi ngồi chờ bất thành sao? Ngươi một điểm cũng không lo lắng sao? Dung Cửu công tử không hờn giận nói, Tú Đình công tử tức giận nói, ngươi lúc ẩn lúc hiện cũng không khả năng đi thay Y Nhi sinh a, ngồi xuống. Nhìn nhìn cố tú đình dung cửu công tử không biết nghĩ tới cái gì cư nhiên thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống. ngụy vô kỵ ngồi ở một bên, mỉm cười xem cả người buộc chặt dung cẩn cười nói, đừng như vậy khẩn trương, nữ nhân đều muốn qua sinh đứa nhỏ này nhất quan, huống chi đừng huynh phía trước không phải đã nói rồi sao thanh y thân thì tốt lắm. Mạc vấn tình thản nhiên điểm đầu, mày kiếm hơi nhú thực sự cầu thì nói tuy rằng đứa nhỏ tựa hồ có chút quá lớn, bất quá hẳn là không có gì vấn đề. Ngồi xồm góc xó tha thiết mong nhìn tầm điện lão đầu nhi khinh thường nhìn lướt qua nhìn qua thực tự nhiên kỳ thật đều thực khẩn trương một đám người Nói khẩn trương cái rắm không phải là sinh một đứa trẻ sao Chỉ cần còn có một hơi lão phu có thể cho nàng cứu sống ta lão phu ngoan đồ đệ câm miệng vốn cũng rất khẩn trương còn có một thanh âm ở bên cạnh nói làm nhàm không chỉ có là dung cần những người khác cũng chịu không nổi Lão đầu nhi chát chát nhãn tình ủy khuất nhắm lại miệng Tầm điện lý luôn luôn không hề động tĩnh, chỉ có công nữ thường thường ra vào đoan thủy, đoan này nọ thậm chí trên đường Mộc Thanh Y còn ăn một ít này nọ. Nhưng là chờ ở người bên ngoài lại ai cũng không có nhúc nhích một chút, dường như sinh trưởng ở trong ghế dựa bình thường đều lẳng lặng chờ. Thẳng đến một lúc lâu sau, bên trong rốt cục truyền đến một tiếng đau ngâm. Bên ngoài các ngựa y cũng đều nhẹ nhàng thở ra, như vậy đã xem như mau, trọng yếu nhất là, nếu một tướng nếu không sinh bọn họ sẽ bị bên ngoài áp suất thấp cấp hù chết. Bên trong truyền đến thứ nhất thanh đau hô dung cần lập tức liền theo trên chỗ ngồi bắn lên, gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Sau mỗi truyền ra một tiếng dung cần liền có vẻ càng thêm nôn nóng đứng lên, liền ngay cả cặp kia đỏ sậm đôi mắt cũng dường như có chút sung huyết bình thường. Bình tĩnh, ngụy vô kỵ trầm giọng nhắc nhở nói. Dung cẩn hơi hơi gật đầu, không có ra tiếng. Theo tầm điện lý cuồn cuộn không dứt đau ngâm thời gian càng ngày càng lâu, lại thủy chung không có nghe đến bên trong truyền đến đứa nhỏ tiếng khóc hiền nhiên cục cưng còn không có sinh hạ đến. Cửa điện bị mở ra cung nữ bưng một chậu đỏ sẫm máu loãng vội vàng xuất ra. Thanh thanh, dung cẩn trong lòng run lên, nhìn không được sẽ hướng mặt trong sung. Dung cẩn đứng lại, ngụy vô kỵ vội vàng đứng dậy ngăn lại hắn. Hồ nháo cái gì? Thanh y không có việc gì, nếu thật sự có việc trong lời nói, người ở bên trong tuyệt đối không có lá gan gạt. Chính là, nhìn đến kia một chậu máu loãng, ngụy công tử cũng cảm thấy có chút choáng váng đầu. Tránh ra ta muốn đi vào thấy rõ thanh, dùng cẩn dận chừng mắt ngụy vô kỵ nói, nhường, chạm vào một thân, dùng cửu công tử thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Phía sau, mặc vấn tình mày kiếm hơi nhíu trầm giọng nói, dược lượng hạ thiếu. Mọi người tề loát loát nhìn phía đường cốc trù mạc vấn tình lạnh nhạt nói thanh y nói nhường hắn trực tiếp ngủ đi qua miễn cho thêm phiền chính là lấy dung cẩn võ công muốn giáp mặt hạ độc đã không quá dễ dàng đừng cốc chủ chỉ có thể lựa chọn vô sắc vô vị có thể không giấu vết hạ đi xuống dược đáng tiếc dược lượng phòng chừng có lầm mới nhường dung cửu công tử ép buộc ban ngày ngụy công tử nhịn không được lau cái chán nói vẫn là thanh y nghĩ đến chu đáo ngụy công tử sợ hãi trong lời nói ta nơi này còn có Mạc Vấn Tình bình tĩnh nói, ngụy Công Tử cắn răng, không dùng, bị nữ nhân sinh đứa nhỏ sợ tới mức muốn dùng mê dược mê choáng váng chính mình. ngụy Công Tử quang không dậy nổi lớn như vậy người, lại qua một cái canh giờ sau tầm điện lý rốt cục truyền ra một tiếng trẻ con khóc thanh âm. Mà đứa nhỏ phụ thân, còn nằm ở trong ghế dựa hôn mê bất tỉnh, chương 309, Hải Thiên Thương Minh, chỉ chốc lát sau công phu cục cưng đã bị tẩy sạch sẽ bọc minh hoàng tạ lót bế xuất ra nhất thời mọi người lực chú ý đều tập trung đến trong tã lót kia nho nhỏ đứa nhỏ trên người chết ngất ở một bên dung cửu công tử cũng không có người để ý tới ngự y mau nhìn xem đứa nhỏ thế nào ngụy công tử trong lời nói còn chưa nói hoàn chỉ thấy một đạo thân ảnh bay nhanh xẹt qua trong chớp mắt cục cưng đã rơi xuống lão đầu nhi trong tay ở đây ít nhất có ba người nhất thời dâng lên một cỗ muốn đem lão đầu nhi hung hăng tấu một chút xúc động đáng tiếc xen vào người này vũ lực chỉ quá mức biêu hãn mọi người cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Thanh Y còn hảo, tú đình công tử hỏi, ôm đứa nhỏ xuất ra bà đỡ tràn đầy nếp nhăn mặt cười nở hoa nhi. Cố công tử xin yên tâm, mộc tướng hết thảy mạnh khỏe, tiểu hoàng tử cũng là khỏe mạnh cường tráng. Mọi người thế mới biết nguyên lai này bị bao nghiêm nghiêm thực thực tiểu gia hòa quả nhiên là cái nam hoa, vận khí thật tốt. Ngụy công tử không phải không có ghen tị lườm liếc mắt một cái vẫn như cũ mê man chung dung cửu công tử như mày nói. Hàn tiền bối, đứa nhỏ thế nào? Lão đầu nhi ngạo nghẽ nói, đương nhiên hảo thật sự, ăn lão phu nhiều như vậy thứ tốt còn có thể không tốt sao? Ngoan đồ để kêu sư phụ. Kêu sư phụ, mọi người im lặng cho dù bọn họ không có thường thức cũng là biết đến, vừa sinh ra đứa nhỏ tuyệt đối không có khả năng gọi cái gì sư phụ. Cấp cục cưng tìm như vậy một cái dựa vào sơn thật sự đáng tin sao? Bất quá, nếu cục cưng hiện tại có thể kêu bá phụ cậu thúc thúc trong lời nói cũng là thực không sai a Ngoan đồ nhi ta là sư phó của ngươi a. Lão Đầu Nhi thật cẩn thận nâng tã lót, xem trong tã lót khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn còn đỏ rực tiểu oa nhi, chỉ cảm thấy cả trái tim nhất thời liền nguyễn thành thủy. Dương mắt lườm liếc mắt một cái ở đây mọi người, lão Đầu Nhi trong mắt vòng vo truyền. Ngụy Vô Kỵ trong lòng nhảy dựng, bất động thần sắc lắc mình chắn cửa, lại cười nói, Hàn tiền Bối, thanh y còn chưa có gặp qua đứa nhỏ đâu. Không bằng trước làm cho người ta ôm vào đi cho nàng nhìn một cái. Lão đầu nhi do dự có chút không muốn bộ dáng ngụy vô kỵ đạm cười nói, hàn tiền bối dưỡng qua đứa nhỏ sao. Hắn có tính không, chỉ chỉ nằm ở bên cạnh dung cần. Lão đầu nhi đời này liền dưỡng năm ấy 12 tuổi dung cần hơn một tháng, cuối cùng cho rằng người đã chết ném vách núi đen, bởi vậy tạo nên thế hệ mới thiên khuyết thành chủ. ngụy công tử nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nói trẻ con phi thường mảnh mai. Các người nhìn đến trong cung chính là nhũ mẫu, hầu hạ nhân liền chuẩn bị mười mấy cái sao. Còn có chuyên môn chiếu cố theo thùa may vá, đợi chút hàn tiền bối một người có thể đỉnh mấy chục cá nhân sao. vạn nhất đứa nhỏ này ra vấn đề gì? Bị ngụy vô kỵ nói như vậy, lão đầu nhi chỉ cảm thấy càng nghe càng đầu đại. Hắn luôn luôn liền không có gì kiên nhẫn, càng đừng nói chiếu cố một cái liên nói đều sẽ không nói tiểu hoa nhi. Huống chi, do dự nhìn thoáng qua bên cạnh dung cẩn nếu đem hoa nhi này ôm đi, tên hỗn đàn này tiểu tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn đến lúc đó liền càng thêm phiền toái nhưng là hắn đồ đệ a hàn tiền bối nguyện ý thu đứa nhỏ này làm đồ nhi là hắn phúc phận bất qua hắn bây giờ còn quá nhỏ cho dù hàn tiền bối tưởng giáo hắn cũng nghe không rõ a tân là này lý nhi lão đầu nhi gật gật đầu ta đây khi nào thì tài năng thu hắn làm đồ đệ ngụy vô kỵ nghĩ nghĩ nói ít nhất cũng muốn 10 tuổi đi Hy vọng 10 năm sau hàn hỏi thiên còn sống, về phần đến lúc đó là hàn hỏi thiên bắt cóc dung cần con, vẫn là này tiểu oa nhi đùa dỡn lão nhân này nhi, sẽ không quan ngụy công tử chuyển. ngụy công tử tin tưởng vững chắc dung cần con trưởng thành cũng tuyệt sẽ không là cái gì hào hóa. Không thể thu đồ đệ đệ, lão đầu nhi nhất thời liền đối thủ lý nhiều nếp nhăn tiểu oa nhi không có gì hứng thú. Còn cho ngươi, này tiểu oa nhi như vậy xấu, thật là người nào quỷ nha đầu sinh. Tên hỗn đản này tiểu tử cùng rào hoạt nha đầu đều là bộ dạng nhất đẳng nhất hào xem thế nào liền sinh ra đến một cái nhiều nếp nhăn hoa nhi. Bên cạnh ngự y nghe được thẳng mặt hãn, vị này kỳ dị lão nhân ra thật là thần y sao. Vừa sinh ra đứa nhỏ đều là như thế qua hai ngày tiểu hoàng tử sẽ trở nên trắng trắng non mềm. ngụy vô kỵ vừa lòng ôm qua tã lót cúi đầu nhìn nhìn trong lòng chính từ từ nhắm hai mắt ngủ say tiểu hoa nhi trên mặt thần sắc cũng không tùy vào càng ôn hòa vài phần. Như vậy một cái mềm yếu không có nửa điểm uy hiếp tiểu oa nhi, lại nhường thế gian ít có tuyệt thế cao thủ cũng nhịn không được chân tay luống cuống. Xem ngụy vô kỵ tay chân cứng mắc bộ dáng, vẫn là tú đình công tử tiến lên thuần thục ôm qua cục cưng. Tiểu bảo bảo thoải mái mà ở tú đình công tử trong lòng giật giật tiểu đầu tiếp tục ngủ. Tú đình công tử không chỉ có hồi nhỏ ôm qua nhà mình đệ đệ muội muội trưởng thành cũng từng ôm qua nhà mình biểu ca đứa nhỏ Tự nhiên so với nhóm người này liên trẻ con cũng chưa gặp qua đại nam nhân cường nhiều lắm Bộ dạng chân tướng, y nhi, Tú đình công tử lại cười nói Tú đình công tử ngươi theo chỗ nào nhìn ra hắn lớn lên giống thanh y Tú đình công tử tiểu thư tỉnh, muốn nhìn tiểu hoàng tử hoắc thù theo bên trong xuất ra cung kính nói Đồng sự cũng tốt kỳ nhìn phía cố tú đình trong lòng tả lót, nàng còn chưa có ôm qua tiểu hoàng từ đâu. Thanh y không có việc gì đi. Cố tú đình cẩn thận đem cục cưng đặt ở bà đỡ trong tay, một bên hỏi. hoắc thù cười nói, cố công tử xin yên tâm tiểu thư tốt lắm, chính là mê man một chút liền tỉnh lại. Bệ hạ, ân, nhìn thoáng qua nằm ở một bên bất tình nhân sự dung cần, hoắc thù cũng có chút phản ứng không đi tới. Chẳng lẽ tiểu thư sinh đứa nhỏ bệ hạ bị dọa ngất đi thôi. Ngụy vô kỵ lại cười nói, không có việc gì, dọa. trước mang đứa nhỏ nhìn thanh y đi, quả nhiên là bị dọa, là hoắc thù cáo lui. Tẩm điện lý, một thanh y ỷ ngồi ở trên giường nhìn bà đỡ đưa đến trong lòng mình tiểu bảo bảo bên môi không khỏi tràn ra một tia nhật nhạt tia cười. Cẩn thận vươn ra ngón tay khinh xúc cục cưng đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, một cỗ quái dị cảm giác theo ngón tay lan tràn đến trong lòng, trong lòng chung tràn đầy lên men, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời dường như có cái gì này nọ đem trong lòng cấp điền tràn đầy bình thường. Cục cưng, một thanh y thấp giọng khinh nam nói. Tự hồ nhận thấy được một thanh y khẽ vuốt cục cưng ở trong tả lót giật giật bẹp cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục ngủ đi xuống. Dẫn tới một thanh y cười mỉm. Chỉ cảm thấy muốn đem toàn thế giới đều phụng đến cục cưng trước mặt đến bình thường thỏa mãn cùng vui sướng. Dung Cẩn đâu, lúc này Dung Cẩn còn không có vọt vào đến, nhường Mộc Thanh Y có chút tò mò đứng lên. hoắc thủ cúi đầu buồn cười, thấp giọng đem Dung Cẩn bị dọa hôn mê sự tình cùng Mộc Thanh Y nói một lần. Mộc Thanh Y ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu được. Chỉ sợ Dung Cẩn không phải bị dọa choáng váng mà là bị nhân cấp mê đi đi qua. Chính là đứa nhỏ sinh ra đến mọi người rất cao hứng, cho nên đã quên nhường hắn tỉnh lại Bộ dạng phục thùng cười, nhẹ giọng dặn Hoắc thù Chuyện này đừng ở dung cần trước mặt trước tiên Hoắc thù thè lưỡi nàng lại không ngốc làm sao có thể ở trước mặt bệ hạ nhắc tới loại chuyện này Không phải chính mình tự tìm phiền phức sao Thanh thanh, chính khi nói chuyện dung cẩn theo ngoài cửa vò tiến vào Mộc thanh y cười nhẹ, vẫy tay nhường Hoắc thù đám người lui ra Hoác thù hiểu ý che miệng cười trộm tiếp đón tẩm điện trung hầu hạ mọi người cùng nhau lui đi ra ngoài. Bệ hạ vừa mới đã đánh mất mặt mũi, nếu là các nàng còn ở tại chỗ này, chỉ không cho muốn đổ cái gì mốc đâu. Thanh thanh, vọt tới bên giường, dùng cẩn giống nhau liền thấy được nằm ở mộc thanh y trong lòng tiểu oa nhi, nhất thời sắc mặt có chút cứng ngắc đứng lên, mặt mang do sự nhìn mộc thanh y. Mộc thanh y có chút buồn cười cảm thấy chính mình thế nhưng theo người nào đó trong mắt thấy được một tiêu ủy khuất. Ngồi xuống, muốn hay không ôm ôm, Mộc Thanh Y lại cười nói. Dùng Cửu công tử liên tục lắc đầu kia bộ dáng dường như hẳn không thể cách này bánh bao nhỏ có xa lắm không liền rất xa. Nhưng là xem nằm ở Thanh Y trong lòng yên tĩnh nhu thuận tiểu hoa nhi, lại cảm thấy trong lòng có chút ngứa trong lúc nhất thời do sự bất định. Mộc Thanh Y mỉm cười đem cục cưng bỏ vào trong tay hắn, mỉm cười nói ta ôm mệt mỏi, người ôm đi. Dùng Cửu công tử chỉ phải sắc mặt cứng ngác ôm tiểu hoa nhi ngồi ở bên giường thượng. Xem hắn cả người cứng ngắc bộ dáng, mộc thanh y nhịn không được âm thầm cười trộm ho nhẹ một tiếng nói, nghe nói. Cửu công tử bị dọa ngất đi thôi. Dung cửu công tử khuôn mặt vấn tú nhất thời đen. Là mặc vấn tình ám toán bản công tử. Bản công tử làm sao có thể bị điểm ấy việc nhỏ nhi dọa ngất xỉu đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là dung cẩn trong giọng nói nhưng là khó được không có vài phần sát khí. Có thể thấy được mặc vấn tình đưa hắn mê ngất xỉu đi sự tình kỳ thật vẫn là nhường cửu công tử nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói hắn ngủ đi qua sau một cái hơn canh giờ thanh thanh mới đem bánh bao nhỏ sinh hạ đến, dung cửu cảm thấy chính mình thật sự không dám tưởng tượng nhường chính mình ở bên ngoài nghe thanh thanh kêu thảm thiết thống khổ một cái hơn canh giờ đó là một loại cái gì thư vị. Tuy rằng không có trước tiên biết cục cưng sinh ra cùng thanh thanh an nguy nhường hắn có chút ái náy. Nhưng là dung cẩn nghiêm cẩn suy nghĩ một lần vẫn là cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể chịu được loại chuyện này. Về sao, tuyệt đối không thể tái sinh đứa nhỏ. Dung cửu công tử trong lòng trung âm thầm quyết định. Bánh bao nhỏ, nhiều nếp nhăn bánh bao nhỏ. Dung cẩn cúi đầu xem trong lòng tiểu oa nhi thú vị chớp chớp mắt. Thanh thanh ta sẽ không ghét bỏ hắn. cửu công tử nói được lời lẽ chính nghĩa.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 cố Tú Đình có bao nhiêu hạt mới cảm thấy này nhiều nếp nhăn bánh bao nhỏ giống Thanh Thanh a Vẫn là nói Tú Đình công tử là ở an ủi hắn. Kỳ thật cần an ủi là Thanh Thanh đi cửu công tử tỏ vẻ đại nam nhân không cần dung mạo vấn đề tuy rằng bánh bao nhỏ thật sự là có chút. Mộc Thanh Y không khỏi xì bật cười, bất đắc dĩ nói qua hai ngày liền dễ nhìn tiểu hài tử sinh ra đến đều như vậy. Tuy rằng, nàng cũng không nhìn ra này tiểu bảo bảo chỗ nào giống nàng. Thật sự. Đáng thương Tây Việt đệ nhất vị tiểu hoàng tử, vừa sinh ra liền bị một đám không hề thường thức các trưởng bối các loại ghét bỏ. Tiểu hoa nhi uy khuất phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, hoa khóc lớn lên. Này, ta không kháp hắn, dung cửu công tử nâng hoa hoa khóc lớn tiểu bảo bảo chân tay luống cuống. Kia, hắn như thế nào, ta ôm ôm, một thanh y cũng là không hiểu ra sao thân thủ tiếp nhận tả lót. Đáng tiếc tiểu bảo bảo đồng dạng không cho mẫu thân mặt mũi, như chiếc hoa nhi khóc lớn. Hai cái tân gia lô cha mẹ việc mồ hôi đầy đầu lại vẫn như cũ mờ mịt không hiểu, chỉ nhìn đến bao nhỏ bao khóc càng lúc càng lớn thanh. Hỏi, hỏi một chút người khác, thật ồn ào, dung cửu công tử nhẫn nại nói. Mộc thanh y nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến, gọi đã sớm xem xét tốt lắm bà vú. Bà vú thuần thục ôm qua tiểu bảo bảo cười nói, bệ hạ một tướng xin yên tâm. Tiểu hoàng tử chính là đói bụng, nói xong, liền đem tiểu bảo bảo ôm đi ra ngoài bú sữa liêu lại mộc thanh y hai người hai mặt nhìn nhau vẻ mặt quẫn nhiên. Thật dài thở dài, dung cẩn ôm mộc thanh y nói thanh thanh đừng khổ sở chúng ta cũng chưa mang qua đứa nhỏ, vẫn là. Giao cho bà vú đi mang đi. Mộc thanh y cũng có chút thất bại, bất đắc dĩ dựa vào dung cẩn ngực nói ta cho rằng cục cưng sinh hạ đến thì tốt rồi. Nguyên lai đứa nhỏ sinh hạ đến mới là cái bắt đầu cục cưng vừa khóc liền hai mắt luống cuống theo phương diện này mà nói, nàng cùng dung cẩn đều là không sai biệt lắm.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 Quy hàng hoa quốc thần tử lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, mộc tướng cũng là sinh trưởng ở địa phương hoa quốc nhân từng còn bị hoa hoàng sắc phong vì minh trẻ công chúa. Nay sinh ra Tây Việt đệ nhất vị hoàng tử cũng liền dấu hiệu hoa quốc cùng Tây Việt huyết mạch chân chính dung hợp ở cùng nhau, hoa quốc cùng Tây Việt dân chúng quan hệ cũng sẽ dần dần hòa hợp đứng lên. Lấy hoàng đế bệ hạ đối mộc tướng tình nghĩa cùng mộc tướng nay ở Tây Việt địa vị tương lai Tây Việt ngôi vị hoàng đế không hề nghi ngờ nhất định hội rừng ở vị này tiểu hoàng tử trên người trừ phi mộc tướng tái sinh ra vài cái con nội đấu. Nếu không mặc kệ hoàng đế bệ hạ hay không thật sự tuân thủ lúc trước đại hôn khi đối mộc tướng hứa hẹn tiểu hoàng tử địa vị đều tất nhiên không gì phá nổi. Toàn bộ Tây Việt trong hoàng thành một mảnh vui sướng ẩn ẩn có vài phần khắp trốn mừng vui hỏi. Mà lúc này hàm trương cung trong ngự thư phòng Một đám người cũng là đã sắp ở Mỹ phiên tiên Nguyên nhân chính là bởi vì cục cương tên Tiểu hoàng tử sinh ra đã sắp một tháng Tất cả mọi người mới giật mình Bao nhỏ bao tên còn không có thủ đâu Kỳ thật tình huống như vậy ở hoàng gia cũng không hiếm thấy Thậm chí có hoàng tử hoàng tôn là mãn một tuổi mới chính thức lấy tên Hoàng gia đứa nhỏ rất dễ dàng chết non Cho nên rất nhiều thời điểm đều phải qua một tuổi xác định thân thể không việc gì ở lấy tên xếp thứ tử Dung tuyên ngồi ở trong ghế dựa chỗ ngồi duy nhất một hoàng tộc tôn thất đại biểu cẩn thận đưa ra đề nghỉ. Dựa theo gia phả này một thế hệ hẳn là theo thủy tự khâm thiên giám có cái gì tên rất hay sao. Dung cẩn nhàm chán phiên phiên bên cạnh khâm thiên giám đã sớm tuyển hảo tính tốt lắm tên, vậy tay ném tới một bên. Không hiểu hảo tên, lại nói tiếp bánh bao nhỏ có chút chịu thiệt hắn sinh quá muộn tên rất hay đều để cho người khác dùng xong. Tiên hoàng tuy rằng chỉ có 11 nhị hoàng tử, nhưng là hoàng tôn đã có hơn 20 cái càng không cần nói còn có tôn thất cùng thế hệ cộng lại không có 100 cũng có 80. Đến bánh bao nhỏ nơi này chỗ nào còn có tên rất hay. Đương nhiên thân là hoàng tử bánh bao nhỏ là có đặc quyền, hắn hoàn toàn có thể muốn gọi cái gì gọi cái gì, về phần cùng hắn thông minh không hay ho quỷ tự nhiên hội thức thời cải danh tự Mỹ Kỳ danh viết kiêng rè. Nhưng là Mộc Thanh Y cũng không tính toán làm như vậy, không hiểu hảo tên cố nhiên đau đầu, nhưng con dùng người khác tên cũng không như vậy làm cho người ta khoái trá. ngụy vô kỵ cười tùm tìm nói, dùng vô nhai. Thế nào, mọi người tề loát loát nhìn ngụy công tử, ngụy công tử vừa lòng sờ sờ cầm nói, có cái gì vấn đề sao? Ngô sinh mà có nhai, hiểu rõ cũng không nhai. Thật tốt tên A, Lan, dùng cửu công tử không chút khách khí mắt trợn trắng con ta vì sao muốn theo đuổi cá gì biết vô nhai Cho dù hắn một chữ cũng không nhận thức cũng làm theo đi ngang Đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao Luôn luôn chuyện không liên quan chính mình đừng cốc chủ cũng đến xả một cước thản nhiên nói Dung Nguyên Tên rất hay Không biết chuyện Trang Vương Điện Hạ khen Khó nhất là này tự cư nhiên thật sự không có người dùng qua Nhưng là dung cửu công tử lại đen mặt Không được hung hăng chừng mắt nhìn mặc vấn tình liếc mắt một cái cho rằng bản công tử không biết ngươi tự tử uyên sao. Bản công tử cùng thanh thanh con mới không cần ngươi này mặt than tên. Đừng cốc chủ cũng không cho rằng ý, hắn chính là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Tú đình công tử mày kiếm vi trọn cười nói, một khi đã như vậy cũng là ngươi chính mình đặt tên đi. Dù sao vô luận bọn họ thủ tên là gì, Dung Cẩn đều khẳng định không vừa lòng là được. Dung cửu công tử cũng thực buồn giàu, đặt tên thật sự không phải một cái chuyện dễ dàng, đầu đều lớn. Cắn chặt răng, Dung cần trầm giọng nói, đi thôi kia thiểu tử ôm đi lại. Mọi người nhất tề nhìn người nào đó, ngụy vô kỵ nhướng mày nói, làm cái gì? Dung cần cười lạnh nói, tên của bản thân chính mình chào. Bản công tử mới lười phí này thần. Mọi người không đồng ý nhìn người nào đó, tùy tay chào tên cái gì, ai biết hội bắt đến cái gì ngạc nhiên cổ quái này nọ. Dung tuyên nhưng là lơ đễnh, cười nói cũng là cái không sai biện pháp toàn bằng thiên ý ai cũng không có thể nói cái gì Kỳ thật hoàng gia dự phòng tên lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi Này ý tứ không tốt điểm xấu đã sớm bị kháp rớt Cho nên bánh bao nhỏ lại thế nào cũng sẽ không cào ra một cái làm trò cười cho người trong nghề tên Chỉ chốc lát sau công phu bà vú liền ôm cục cưng đi đến Dùng cần cười đến vẻ mặt giữ tợn tiếp nhận bánh bao nhỏ Đến, bánh bao nhỏ, xem xem ngươi thích người nào tên. Hiểu ra hòa cả người mềm yếu, liên cổ đều còn chưa có khí lực đánh thẳng, chỗ nào có khí lực nhìn tên. Huống chi cho dù có thể xem, hắn cũng không nhận thức a Dùng cần cũng không để ý cười tùm tìm cầm một đám viết tự bái thiếp ở bánh bao nhỏ trước mặt lắc lư. Này thế nào, không thích, này. Một người tiếp một người bái tiếp ở tiểu oa Nhi trước mặt lắc lư, bánh bao nhỏ tuy rằng trên thực tế còn nhìn không tới cái gì, nhưng là luôn có cái gì tại bên người chớp lên vẫn là mất hứng. Ở dung cẩn trong lòng từ chối một chút, làm bộ vừa muốn gào khóc lên. oa tiểu oa Nhi còn chưa có khóc hoàn, dung cửu công tử vừa lòng ném trong tay một chương bái tiếp. Liền này, giao cho tông nhân phủ nhớ nhập ngọc điệp. Mọi người trên mặt gân xanh thẳng khiêu, người dám càng đáng tin một điểm sao. Tú đình công tử tiếp nhận bái tiếp vừa thấy mặt trên viết một cái đại đại minh tử. Tú đình công tử trầm ngâm một lát nói: Minh giả hải cũng không bằng thêm nữa một chữ thương minh có hải thiên chi ý. Như thế nào? Dung cẩn thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái. Ngụy công tử nhún nhún vai tỏ vẻ không dị nghị. Dung tuyên cũng không có gì ý kiến. Hoàng thất gia phả phía trên tên thích hợp là tốt rồi. huống chi y tư cũng không sai bất quá hắn là không phải hẳn là đi thăm dò nhất cha trong hoàng thất có hay không hoàng tôn cùng tiểu hoàng tử trọng danh tuy rằng bệ hạ cùng mộc tướng không có tỏ vẻ bất quá tránh tôn giả húy đến cùng thần tử hay là muốn chính mình trong lòng đều biết vì thế nằm ở dung cẩn trong lòng vù vù ngủ nhiều bánh bao nhỏ rốt cục có chính mình đại danh thương minh hải thiên cũng về phần về sau bị nhân kêu dung dung lạnh minh minh cái gì thực phi hiện tại hoàn toàn không biết sự tiểu oa nhi có thể đoán trước Trường 310, nữ nhi làm tự cường, dùng thương minh tiểu bảo bảo bị bà vũ ôm hồi tầm điện lý, đưa đến chính mình mẫu thân trong tay. Tuy rằng còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là tiểu bảo bảo đã quen thuộc mẫu thân trên người nhường hắn cảm thấy thập phần thoải mái thản nhiên thơm ngát, chớp chớp ngập nước mắt to, tiểu bảo bảo bẹp một chút cái miệng nhỏ nhắn, đối với mẫu thân lộ ra vô tà tươi cười. Bà vũ thấy cũng không từ ngạc nhiên nói, tiểu hoàng tử thật sự là thông minh, đến mẫu thân trong lòng sẽ nở nụ cười đâu. Mộc thanh y cười nhẹ tuy rằng biết rõ là khen tặng nhưng là làm nương luôn nguyện ý nghe đến người khác nói chính mình con tốt Bên môi cũng đi theo lộ ra thản nhiên tươi cười Kêu thương minh sao, thiên hải, về sau đã kêu người thương nhi đi Được không, Hoắc thù che miệng cười nói tiểu thư khả nghe nói tiểu hoàng tử tên là hắn chính mình thuyền đâu Mộc thanh y nhíu mày còn không đủ tháng đứa nhỏ cho dù thật là ngút trời kỳ tài hắn cũng không khả năng chính mình thuyền tên hoắc thủ vội vàng đem dung cẩn cấp cục cưng đặt tên trải qua nói một lần, nghe được mộc thanh y cũng không tùy vào vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy tính đứng lên cục cưng vận khí coi như không sai, nếu không ai biết hội chọn đến một cái tên là gì. Bất quá, cấp con thủ cái tên đều như vậy hồ nháo, này làm cha cũng là nên phạt. Thường nhi, về sau người đã kêu thương minh thích tên này sao? Mộc thanh y cúi đầu ôn nhu cười nói. Tiểu bảo bảo mờ mịt không biết nằm ở mẫu thân trong lòng cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà. Thanh thanh, thật vất vả đuổi rồi một đống chiều thần quyền quý, dung cần mới xoay người phản hồi tầm điện chung liền nhìn đến mộc thanh y chính ôm cục cưng cười đến vẻ mặt ôn nhu. Mộc thanh y ngẩn đầu lại cười nói thế nào sớm như vậy đã trở lại. Dung cần nhướng mày, nơi nào sớm, từ có tiểu tử này thanh thanh lại càng đến càng không muốn gặp ta. Nói xong, dung cẩn đã trên người đem tiểu bảo bảo linh đến trong lòng mình đến Vừa lòng đánh giá một phen đã trắng trắng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn Gật đầu nói cũng không tệ tiểu tử này quả nhiên bộ dạng càng giống thanh thanh một ít Dung Cần cùng Mộc Thanh Y đều sinh một bộ hào tướng mạo, Dung Cần ngũ quan tuy rằng tuấn mỹ vô chù, dường như tinh điêu tế mài bình thường tinh mỹ, nhưng là lại bởi vì bản thân tính cách mang theo một loại cùng sinh câu đến sắc bén cùng lãnh ngạnh cảm giác chút sẽ không nhường người kia cảm thấy hắn bộ dạng nữ khí. Mà Mộc Thanh Y đồng dạng xinh đẹp Dung Nhan có vẻ phá lệ dịu dàng mà yên tĩnh, nếu Dung Cần là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, Mộc Thanh Y liền càng như là một bộ yên tĩnh danh hoa. Này tiểu bảo bảo dài quá một bộ mẫu thân diện mạo cũng chỉ có thể ngóng trông hắn tính tình hòa khí chất càng giống hắn cha một ít mới tốt. Nếu không, Dung Cẩn thực sự chút lo lắng hắn tương lai có phải hay không chính là bởi vì Dung Mạo vấn đề đã bị triều đình lý này lão bất tử khó xử. Ta đang muốn cùng thanh thanh thương lượng tiểu tử này trăng tròn yến chuyện đâu. Dung Cẩn một bên đùa trong lòng tiểu oa nhi, một bên đạm cười nói. Lập tức tiểu bảo bảo sẽ trăng tròn, làm Tây Việt hoàng thất đệ nhất vị hoàng tử, nhưng lại là con trai trưởng, bánh bao nhỏ tự nhiên là khắp nơi chú ý trọng điểm. Đừng nói là trăng tròn lễ, chỉ sợ không ít người ra lên bánh bao nhỏ tương lai vợ cũng đang lo lắng. Mộc thanh y hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ nói, giản lược đi. Năm trước vừa mới đánh qua hai chàng trận, nho nhỏ đứa nhỏ quá mức long trọng cũng không quá hảo. Dung Cần nhún nhún vai nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đặc biệt ở những kia cổ giả trong mắt trường tử vẫn là trọng yếu phi thường. Không phải mỗi một cái trường tử đều sẽ hỗn cùng Dung Hoàng giống nhau thảm. Đại đa số thời điểm, mọi người đối con trai trường thứ tử vẫn là phân thập phần rõ ràng. Về phương diện khác Dung Cần chính mình cũng không vui giản lược tuy rằng hắn cùng Thanh Thanh cử hành hôn lễ, Thanh Thanh cũng là Tây Việt thừa tướng nắm quyền. Nhưng là nếu cục cưng trăng tròn yến quá mức đơn giản trong lời nói thực dễ dàng cấp ngoại nhân một loại hắn không coi trọng thanh thanh cùng đứa nhỏ ấn tượng. Dù sao thanh thanh nay còn không có chính thức trở thành Tây Việt Hoàng hậu, nếu không nên chọn thứ phân cái gì đích thứ trong lời nói cũng không phải không thể. Do dự một chút dung cẩn vẫn là nói thanh thanh. Bọc thanh y trong nháy mắt không hiểu nhìn muốn nói lại thôi dung cẩn, lại cười nói, như thế nào? Dung cửu công tử bĩu môi, nói thanh thanh, dù sao tường ấn đã ở ngươi nơi đó, ngươi thuận tiện lại đem phượng ấn thu cũng không có gì quan hệ à đi. Bởi vì Dung Cẩn không có hậu cung, mà hoàng hậu có khả năng làm việc kỳ thật xa không có thừa tướng nhiều, cho nên Mộc Thanh Y cơ hồ đã sớm đã đem kia mai còn đặt ở thanh cùng trong điện cung phượng ấn cấp lãng quên. Nghe xong Dung Cẩn trong lời nói, Mộc Thanh Y đôi mắt vừa chuyển trong lòng nhất thời sáng tỏ vài phần. Là có người nào nói cái gì? Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, không có gì thanh thanh không vừa ý trong lời nói cho dù. Dù sao hiện tại có hay không hoàng hậu cũng chưa quan hệ. Này này to như vậy trong hoàng cung, trừ bỏ hầu hà cung nữ thái giám thị vệ cũng chỉ có dung cẩn cùng một thanh y hai cách liền ngay cả nguyên bản tạm chú trong cung mạc vấn tình ở tiểu bảo bảo sinh ra về sau cũng rõ ràng được đến ngụy vô kỵ phủ lên rồi. Bởi vì chỉ có hai cái cần hầu hà chủ tử cung nữ thái giám tự nhiên cũng đều đại lượng thả ra cung đi, trừ bỏ đại nội thị vệ cung ngữ lâm quân còn đóng ở hoàng cung toàn bộ hậu cung trên cơ bản đều đã không đặt. Bởi vậy có hay không hoàng hậu kỳ thật thật sự không trọng yếu, hoàng hậu chuyện cần làm thừa tướng có thể thay thế, nhưng là thừa tướng chi chức hoàng hậu cũng không khả năng đại lao. Mộc thanh ý nghĩ nghĩ cười yếu ớt nói là phía dưới những người đó lại bắt đầu không an phận thôi đối này Mộc Thanh Y đến cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc trước đại hôn hôm đó dung cần trước mặt người trong thiên hạ mặt nổi lên thể, nhưng là trên đời này bội bạc nhân nhiều đếm không xuể, huống chi là vốn là vô tình vô nghĩa đế vương gia trong lịch sử cũng không thiếu chưa đăng cơ tiền thậm chí vừa đăng ký thời điểm thề non hẹn biển cuối cùng vẫn là chia ly hoàng đế vợ chồng. Nhưng là cũng tuyệt đối tìm không ra đến một cái thật sự chỉ thủ một cái thê tử qua cả đời hoàng đế. Dung cần còn rất tuổi trẻ cũng quá ngạo khí, này đó quyền quý nhóm đương nhiên là có lý do tin tưởng, lúc trước lời thề thực khả năng chính là hoàng đế tuổi trẻ tình nùng khi nhất thời hồ đồ. Chính là những người này nhanh như vậy liền xuất ra bật đáp tự hồ. Thật sự không đem nàng này thừa tướng xem ở trong mắt đâu. Kỳ thật này tuyệt đối là Mộc Thanh Y nhiều lo lắng, trải qua Dung Cần vừa cấp bậc thời điểm một phen giết gà dọa khỉ còn có này hai năm Dung Cần cùng Mộc Thanh Y thủ đoạn năng lực đại đa số đầu óc rõ ràng nhân ra đều coi như an phận. liền tính là có cái gì ý tưởng cũng tuyệt không dám ở hiện tại này Mộc Tướng vừa mới sinh hạ thiểu hoàng tử cùng hoàng đế cảm tình là kiêm điệp tình thâm thời điểm làm cái gì. Nếu có một ngày hai người này cảm tình vỡ tan bọn họ có lẽ hội làm chút cái gì, nhưng là hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chân chính nhảy lên nhảy xuống ngược lại là này còn tế không tiến hoàng thành nhất đẳng nhất quyền quý chi liệt nhân ra cùng với càng nhiều phổ thông người đọc sách. Đáng tiếc thế gian này nhân, vốn là từ số rất ít quyền quý cùng đại đa số người thường tạo thành, mà trong đó xưng được với thông minh thanh tỉnh liền càng thêm không nhiều lắm. Kỳ thật rất nhiều sự tình cũng không là hiện tại mới có, dung cần đăng cơ 2 năm, thành hôn cũng có 2 năm, nhưng là đừng nói là thuyền phi trong hậu cung chống rỗng đều có thể dưỡng quỷ. Này nhàn rỗi không có việc gì người đọc sách khùng với muốn dựa vào cặp váy quan hệ hướng lên trên đi nhân ra thế nào có thể không đối Mộc Thanh Y cảm thấy bất mãn. Vị này rõ ràng chính là cản bọn họ tiến tới đường A. Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng, nói bọn họ không an phận có năng lực như thế nào. Ta không thích người khác nói Thanh Thanh nói bậy. Mộc Thanh Y thân thủ lắc lắc hắn trong tay cục cương tay nhỏ bé, cười yếu ớt nói, ngươi đừng theo ta nói vừa muốn giết người. Nói tốt lắm, việc này giao cho ta xử lý. Đánh giặc sự tình mới giao cho ngươi xử lý, không phải nói tây vực bên kia luôn luôn không an ổn sao. Trăng tròn yến qua đi ngươi là tốt rồi tốt chú ý biên cảnh sự tình đi. Dùng cần bất mãn như mày. Có nam công tuyệt ở bên kia có cái gì hảo chú ý. Nếu là thường lui tới, dùng cửu công tử khả năng còn hưng chí bừng bừng muốn hướng trên chiến trường sung, đến cái quét ngang cái gì, nhưng là hiện tại đem thanh thanh một người ở lại trong hoàng thành hắn cũng không yên tâm. Bởi vậy tây vực sự tình chỉ có thể giao cho nam công tuyệt. Vài năm nay nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức đem vừa mới được đến hoa quốc thổ địa cũng hảo hảo thống trị một chút qua vài năm dung thương minh trưởng thành một ít hắn mới tốt mang theo thanh thanh đi ra trinh bắc hán. Tóm lại chuyện này giao cho ta xử lý. Mộc Thanh y kiên quyết nói, lần trước giết người đã đủ vừa lòng chấn nhiếp nhân tâm, trên đời này vĩnh viễn không có khả năng tất cả mọi người thuận theo không sinh ra nửa điểm tư tâm. Nhưng là lại sát đi xuống, Dung Cẩn sẽ không chính là tính cách bất thường, mà là thật muốn tọa thực bạo quân danh vọng. Dung cửu công tử có chút không cam lòng bĩu môi, trong lòng âm thầm hối hận không nên cùng Thanh Thanh nói lên chuyện này nhi. Chờ hắn đem nhân đều giết sạch rồi, Thanh Thanh cho dù muốn sinh khí cũng không có biện pháp. Mộc thanh y liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, cười lạnh một tiếng nói, người nếu đem nhân đều giết sạch rồi, sở hữu việc liền chính ngươi một người đi làm đi. Ta cũng không tưởng cùng ngươi cùng nhau mệt chết chính mình. Thanh thanh đối bọn họ tốt như vậy làm gì? Bọn họ lại không biết cảm ơn. Dung cần nói, mộc thanh y đạm cười nói, ta không phải đối bọn họ hảo, chúng ta còn muốn dùng bọn họ. Nếu là cửu công tử có thể một người làm xong mọi người việc, ta đương nhiên cũng không để ý hiện tại liền trục xuất sở hữu quan viên. Dung Cửu công tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu gió lạnh trừ trừ, hắn chính là có ngốc cũng sẽ không cho rằng chính mình một người có thể thay thế hơn phân nửa cái tây việt triều đình mọi người. Trong nháy mắt liền đến tiểu hoàng tử trăng tròn yến làm ngay. Tuy rằng Mộc Thanh y nói giản lược, nhưng là Dung Cẩn cũng không khả năng thật sự ủy khuất Thanh Thanh cùng con. Trăng tròn yến là dựa theo Hoàng hậu trường tử quy cách tổ chức thậm chí còn muốn rất cao một bậc. Trên cơ bản ở mọi người trong mắt cái này tương đương Thái tử quy cách tuy rằng Dung Cần cũng không có sắc phong cục cưng vì Thái tử, nhưng là đại đa số thân cận tâm phúc đều minh bạch chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đứa nhỏ này nhất định chính là tương lai Thái tử. Hàm trương trong cung, Mộc Thanh Y chính thản nhiên ôm cục cưng cùng Nam Cung Nhã đám người nói giỡn Nam Cung Nhã sớm đã đến nên thành thân tuổi Chỉ tiếc này hai năm Tây Việt sự tình nhiều lắm Nay Nam Cung tuyệt lại xuất trinh bên ngoài liền cấp tha xuống dưới Lúc trước Nam Cung dực còn từng có quá đem Nam Cung Nhã gà cấp cố Lưu vân hoang đường ý tưởng Nay nhưng là cũng không cảm thấy ngượng ngùng Nam Cung gia lão phu nhân cùng Trang Vương Phi đều từng tự mình thỉnh Mộc Thanh Y vì Nam Cung Nhã chọn một môn hảo hôn sự Đáng tiếc Nam Cung ra đại tiểu thư từ gì sự mộc thanh y lại đi kiến an thành đi rồi một chuyến sau, tính tình lại càng đến càng cùng từng tiểu thư khuê các đi ngược lại. Từng còn tưởng muốn đi trên chiến trường hộ tống Nam Cung tuyệt đi ra trinh, bị phụ huynh liên thủ trần áp thôi xuống dưới, nhưng là Nam Cung nhã lại đối nhà mình đại ca cùng biểu tổ thuyền này văn nhược thư sinh không làm gì để ý diễn, mỗi ngày ở nhà chăm học võ nghệ, đối hôn sự tránh mà xa chi lúc này nhìn đến mộc thanh y trong lòng cục cưng một đám đại cô nương nhóm đều yêu thích không được vừa trăng tròn tiểu bảo bảo sớm không còn nữa lúc trước vừa sinh ra như vậy hồng hồng nhăn nhăn trắng trắng non mềm bị bà vú dưỡng viên tròn vo một đôi thanh lương mắt to ngập nước nhìn nhân quang quay tít vô luận là ai đậu hắn đều sẽ sung ngươi ha ha thẳng chính là ý chí sắt đá nhân nhìn cũng nhịn không được nguyễn dối tinh dối mù Liên ngự y đều ngạc nhiên không thôi, nếu không phải tự mình chờ đứa nhỏ sinh ra nhìn đến, bọn họ đều phải cho rằng này tiểu hoàng tử không phải vừa trăng tròn mà là đã có hai ba tháng. bộc thì thì tiểu hoàng tử thật đáng yêu ta ôm ôm thành không. Nam Cung Nhã chớp thiếu mắt tội nghiệp nói. Bên cạnh vài cái cô nương cũng nhất tề gật đầu, vẻ mắt thèm nhỏ dãi nhìn tiểu bảo bảo nhiều đáng yêu tiểu hoàng tử a ôm một cái xoa bóp về sau tiểu hoàng tử trưởng thành khẳng định là theo hoàng đế bệ hạ giống nhau ngọc thụ lâm phong đến lúc đó còn có thể hiểu ra một chút bọn họ cũng là niết qua tiểu hoàng tử hai má nhân a ngẫm lại nếu xoa bóp hoàng đế bệ hạ khuôn mặt vấn tú hô rất lạnh mọi người tề loát loát đánh cái rùng mình vẫn là quên đi hoàn toàn không có biện pháp ngẫm lại hoàng đế bệ hạ hồi nhỏ đến cùng là bộ dáng gì Mộc thanh y mỉm cười đem cục cưng bỏ vào nam cung nhã trong tay, một bên chỉ điểm nàng thế nào ôm đứa nhỏ, một bên cười nói, như vậy thích đứa nhỏ thế nào còn không chịu thành hôn, mấy ngày hôm trước trang vương phi tới thời điểm nhưng là lại nhắc tới ngươi. Nam cung nhã thật cẩn thận ôm cục cưng nói, không phải ta không chịu thành thân, là không có thích hợp à. Tháng trước nhưng là có cái tên tới cửa tới cầu hôn, cũng không biết phạm vào cái gì tật xấu, còn chưa có xuất môn liền miệng sùi bọt mép, hình như là phát bệnh. Đại ca trở thành đã đem nhân đuổi ra đi. Nam Cung gia liền tính là không cầu tiền tài không cầu địa vị ít nhất tương lai con rể muốn thân thể khỏe mạnh đi. Nếu Nam Cung dực dám tán gái từ gà cấp người như thế, chỉ sợ Nam Cung tuyệt trở về có thể trực tiếp một trường trục từ con. Đêm đẹp làm sao có thể phát bệnh, Mộc thanh y nghi hoặc nhíu mày. Nam Cung ra là loại người nào ra thực sự bệnh chỉ sợ cũng không dám tới cửa cầu thân đi. Nam Cung nhã chát chát nhãn tình, ta làm sao mà biết. Mộc thanh y thở dài, đột nhiên cảm thấy đối nam cung gia có vài phần ái náy. Tổng cảm giác là nàng giáo phôi nam cung nhã. Mộc tướng, chúng ta có thể không thành thân sao? Khương gia đại tiểu thư cũng bất quá là 16-17 tuổi bộ giáng. Bộ giáng thanh tú nhã nhặn nói ra trong lời nói cũng là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Nam cung nhã lập tức đồng ý. Đúng vậy, đúng vậy, Vũ yên nói được không sai, chúng ta không nghĩ thành thân. Vì sao mộc thanh y kinh ngạc nói? Nhìn lướt qua bên cạnh dùng sức gật đầu đường hiểu phi, nàng thế nào không biết đi ra ngoài một chuyến trở về Tây Việt trong hoàng thành liền hơn nhiều như vậy không đồng ý thành thân tiểu thư khuê các. Gừng vụ yên có chút e lệ nhìn thoáng qua mộc thanh y thấp giọng nói ta. Ta muốn đi khảo khoa cử. Gặp mộc thanh y kinh ngạc nhìn chính mình, vội vàng xua tay nói ta ta không cầu làm cái gì quan lớn, liền tính là liền tính là chi ma tiểu quan nhi hoặc là ở thư quán làm biên tu cũng có thể a Mọi người sừng sốt hiển nhiên không nghĩ tới tối dám tưởng cơ nhiên là này toạt nhìn nũng nhịu xấu hổ khương gia đại tiểu thư. Bất quá khương gia coi như là tướng môn Tây Việt có tiếng thư hương dòng dõi, gừng vụ yên học thức chỉ sợ cũng không tất so với rất nhiều người đọc sách kém. Đừng hiểu phi ngẩn người, nhìn không được lên tiếng ôm bụng cười cười ha hà. Ngươi, gừng vụ yên ngươi muốn học mộc tương đương quan nhi, ngươi sẽ không sợ bị này lỗ mãng cấp hù chết a. Muốn thật sự là tiểu quan nhi, nói không chừng bị phóng tới cái gì hẻo lánh địa phương làm huyện quan nhi Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân a bồn cô nương còn kém không nhiều lắm, ai dám không nghe lời, bồn cô nương tấu hắn cha cũng không nhận thức Ta cũng có thể, ôm ôm ôm nam cung nhã vội vàng tỏ thái độ, ta có thể, ta không nghĩ làm quan, ta cũng tưởng đi đánh giặc Mộc Thanh Y nhịn không được phủ ngạch so với gặp được một đám muốn cùng nàng thưởng trượng phu nữ nhân càng thống khổ sự tình là gặp được một đám hồng tâm bừng bừng muốn kiến công lập nghiệp tiểu thư khuê các. Mộc Tỳ Tỳ, Nam Công Nhã chờ mong nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y phủ ngạch nói, theo ta nói vô dụng, Khương Lão Đại Nhân, Nam Công Đại Nhân còn có đường tướng quân đồng ý sao? Nam Công Nhã huệ hoài sụ mặt xuống, nếu trong nhà đồng ý các nàng còn dùng nói nhiều như vậy sao? Nhưng là gừng vũ yên lại nhãn tình sáng lên, nhìn mộc thanh y nói, mộc tường y tứ là. Nếu ta đi cuộc thi trong lời nói, sẽ không bị đuổi ra đến cũng sẽ không bị trị tội. Mộc thanh y cười nhẹ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khảo được với thi được phía trước sẽ không bị phát hiện. Ta hiện tại là không có khả năng giúp ngươi lấy nữ nhi thân lấy được cuộc thi tư cách. Cho dù nàng muốn cổ vũ nữ tử làm một sự tình cũng tuyệt đối không có khả năng một lần là xong. Này thế đạo chính là như thế trăm ngàn năm quy cụ cũng không phải dựa vào một hai cá nhân là có thể thay đổi. Đa tạ mộc tướng, gừng vụ yên vui mừng nói cả người đều dường như hơn vài phần thần thái sáng láng cảm giác. Mộc thanh y nhìn lướt qua nam cung nhã cùng đường hiểu phi. Hai người các ngươi đừng nghĩ nam phẫn nữ trang trà trộn vào trong quân doanh, nếu là sằng bậy bị phát hiện ta cần phải trực tiếp hỏi tội chấp trưởng quân doanh tướng lãnh. Đường hiểu phi nhất thời há hốc mồm. Vì sao? Liên cái cô nương đều có thể trà trộn vào quân doanh kia nếu mật thám trà trộn vào đi không phải càng dễ dàng. Thất trách chi tội chẳng lẽ không nên phạt. mộc Thanh Y cười nói, kỳ thực là lo lắng hai cái nhà đầu an nguy, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nói không chừng không nghĩ qua là chết ở trên chiến trường cũng chưa nhân biết. Nam Cung Nhã bất đắc dĩ thở dài cúi đầu đùa trong tay cục cưng, một bên nói, hiểu phi ta cũng đi cuộc thi đi. Đừng hiểu phi trợn chừng mắt. Muốn đi người đi ta lên tứ thư ngũ kinh đều lưng không xong, khảo cái gì khảo. Nàng là tướng môn sau, mới không học này vẻ nho nhã gì đó. Mộc tướng, Vân Nguyệt Phong cầu kiến. Ngoài cửa, Vân Nguyệt Phong thanh âm chuyển đến. Tiến vào, Mộc Thanh Y lại cười nói, chỉ chốc lát sau, Vân Nguyệt Phong liền đi tiến vào cùng kính bái nói, vi thần gặp qua Mộc tướng. Theo Tây Việt trở về, sau Vân Nguyệt Phong cũng không có tiến vào trong chiều trọng yếu nha môn, mà là vẫn như cũ ở lại Mộc Thanh Y bên người đảm đương thừa tướng giải sử tuy rằng phẩm cấp không tính cao, nhưng là đối với một cái tân khoa tiến sĩ mà nói xem như thập phần không sai, trọng yếu nhất là đây là thừa tướng bên người tâm phúc mới có vị trí. Cho nên Vân Nguyệt Phong hiện tại xem tự hồ không bằng một ít cùng năm đang ở chức vị quan trọng, nhưng là hâm mộ hắn nhưng cũng không ở số ít. Nguyệt Phong đứng lên đi chuyện gì? Mộc Thanh Y hỏi. Vân Nguyệt Phong tả qua đứng dậy nói, trong triều tiến đến chúc mừng cáo mệnh phu nhân đều đến, xin chỉ thị mộc tướng nên xử trí như thế nào. Mộc thanh y có chút bất đắc sĩ thở dài, này cũng là không có hậu cung cùng hoàng hậu khuyết điểm, trong chiều nữ quyến không có người tiếp đón. Đừng nhìn nữ quyến không chớp mắt, nhưng là này đó các phủ nương gia chủ mẫu đối nhà mình phu quân ảnh hưởng nhưng không nhỏ. Hôm nay hoàn hảo dung cần sợ nàng mới ra trong tháng mệt bởi vậy thập phần thanh nhàn. Nếu là vội vàng cần thừa tướng ra mặt thời điểm, này đó nữ quyến cũng chỉ có thể lường Nghĩ nghĩ, Mộc Thanh Y nói, thỉnh trường công chúa trước hỗ trợ tiếp đón, bổn tướng theo sau liền đến. Là vi thần cáo lui. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 52 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.